chương ba trăm năm mươi mốt anh sẽ phản bội em sao hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy cô nhíu chặt mày vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì anh đứng dậy lần nữa ngồi xuống bên cạnh cô hai tay trắng nón khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ánh mắt thâm tình liếc nhìn cô hiểu hiểu em có tâm sự gì phải không đôi tay mảnh khảnh của lê hiểu mạn vòng lấy cổ của anh đôi mắt trong veo như nước nhìn anh đáy mắt hiện ra tình cảm nồng đậm cùng dịu dàng tư hạo anh sẽ phản bội em sao l o n g tư hạo khẽ g i a o động đôi mắt neo h lại ánh mắt kiên định nhìn cô môi mỏng mấp máy sẽ không cánh tay dài anh ôm chặt cô vào lòng đặt cằm ở chăn cô hiểu hiểu anh biết hoắc vân hy làm tổn thương em lòng em sẽ rất n mẫn cảm với những chuyện thế này nhưng hãy tin tưởng anh anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em lê hiểu mạn khẽ cau mày ngước mắt nhu hòa nhìn anh cười nhẹ đương nhiên anh tin tưởng em nếu như ngay cả long tư hạo cũng tin không nổi cô thật sự không biết trên đời này còn có người đàn ông nào có thể tin tưởng được đột nhiên có thêm vài thứ đồ không phải của cô trước khi biết rõ mọi chuyện cô không thể đoán bừa được long tư hạo thấy cô cúi đầu không nói đưa tay nâng cầm cô đôi mắt nhìn cô thật sâu hiểu hiểu có phải em có tâm sự gì không lê hiểu mạn ôm cổ anh tựa đầu vào bả vai anh ngón tay mảnh khảnh chạm vào cánh môi anh không cần lo lắng em chỉ có chút mệt mỏi thôi long tư hạo cúi đầu hôn một cái lên cánh môi đầy đặn của cô ánh mắt nhu hòa nhìn cô mệt mỏi thì ngủ lắt đi dứt lời anh b ế cô vào phòng ngủ đặt cô lên chiếc giường lớn sang trọng nghỉ ngơi thật tốt lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo nhẹ nhàng gật đầu ừng long tư hạo cưng chịu nhìn cô túi đầu hôn lên tóc cô giọng nói trầm thấp dịu dàng nhanh ngủ đi anh sẽ ở bên cạnh em thấy anh dịu dàng chăm sóc mình như thế lòng lê hiểu mạn rung động không ngớt cả người nào h vào trong ngực anh ôm c h ặ t anh cảm nhận hơi thở mát lạnh thuộc về anh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổ n nhắm hai mắt lại d chương ba trăm năm mươi hai cổ ý chạy đến một nhóm dịch thất liên hoa sau khi c ô ngủ say long tư hạo mới chậm rãi rời khỏi giúp cô đắp kín c h ă n sau đó ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại cho lạc thụy cho người theo dõi nhất cử nhất động của lôi dương cùng hạ lâm mà lúc này hạ lâm đang ở khu biệt thự nguyệt hồ chỗ của lôi dương trong phòng ngủ của lôi dương khuôn mặt hạ lâm được trang điểm tinh xảo vẻ mặt không vui ngồi trên ghế s a lon bằng da thật đôi mắt có chút tức giận liếc nhìn lôi dương anh nói cái gì đã không thấy tiện nhân lê hiểu mạn kia đâu à lôi dương anh khiến tôi quá thất vọng sao ngay cả chút chuyện này anh cũng làm không xong lôi dương thấy người phụ nữ mình yêu nói thế trong lòng liền tích tụ một bụng lửa giận nếu như đối tượng không phải hạ lâm hắn đã sớm nổi điên giờ phút này hắn cũng giống như đang ở trong mây mù gương mặt khó chịu hắn cho rằng không ai có thể tìm đến ngư đ ả o lại không ngờ rằng mình đã quá coi thường lê hiểu mạ vậy mà cô lại được người khác đưa đi mà người kia hắn đã điều tra là tổng giám đốc hàn cẩn hy của tập đoàn bất động sản át khu vực châu á hắn không nghĩ ra được hàn cẩn hy kia không quen biết cô tại sao lại đồng ý đưa cô rời khỏi ngư đ ả o hạ lâm thấy hắn cứ hút thuốc mà không nói gì đứng lên đi đến trước mặt hắn đưa tay đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn rồi dập tắt không vui liếc nhìn hắn vậy kế tiếp anh định làm thế nào cũng không thể cứ như vậy buông tha cho tiện nhân lê hiểu mạng kia một ngày cô ta còn chưa biến mất khỏi thế giới này tôi và vân hy sẽ thấy mọi chuyện cô ta bảo anh làm cũng là vì hoác vân hy l ử a giận trong lòng lôi dương bạo phát không đợi cô ta nói xong đã cắt đứt được rồi vân hy vân hy trong lòng em lúc nào cũng chỉ có hoác vân hy nếu như anh ta không thương em cho dù lê hiểu mạn có biến mất khỏi thế giới này anh ta cũng sẽ không thích em hạ lâm thấy đột nhiên lôi dương nổi giận với mình lúc này mới nhận ra cô ta đã quá quan tâm đến hoác vân hy trước mặt hắn cô ta liền thay đổi thái độ ngồi xuống bên cạnh lôi dương giọng nói dịu dàng đáng yêu lôi dương em chán ghét tiện nhân l ê hiểu mạng kia cũng không hoàn toàn là vì hoác vân hy là vì ba của em bởi vì tiện nhân l ê hiểu mạng kia mà ba em càng ngày càng lãnh đạm với đứa con gái ruột này thậm chí còn vì cô ta mà đánh em trước giờ ba chưa từng đánh em vậy mà lại hạ lâm nói xong lời cuối cùng viên mắt cô ta đỏ lên ra vẻ sắp khóc đến nơi cô ta ngước đôi mắt rưng rưng nhìn lôi dương ước nói lôi dương không phải anh đã nói sẽ không để bất cứ người nào bắt nạt em sao không phải đã nói tình nguyện vì em mà làm mọi chuyện sao lê hiểu mạn đoạt mất hoác vân hy cũng thôi đi cô ta còn cướp đi ba em em thật sự sợ sẽ có một ngày ba em vì cô ta mà đuổi mẹ con em khỏi hạ gia đến lúc đó em và mẹ biết phải làm sao ba em đánh em vì cô ta lôi dương vì những lời nói của hạ lâm mà cảm thấy vừa thương vừa phẫn nộ hạ lâm khóc gật đầu c h ậ t nhào vào lòng lôi dương kèm theo tiếng khóc nức nở lôi dương chỉ có anh mới có thể giúp em anh giúp em dạy dỗ cô ta có được hay không khiến cô ta vĩnh viễn rời khỏi thành phố ca có được không cô ta khóc thút thít trong lòng lôi dương trông có vẻ cực kỳ tủi thân lôi dương nhìn hạ lâm đang khóc n ư ớ c nở trong lòng hắn liền cảm thấy không nỡ đưa tay lau nước mắt cho cô ta chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn lên k h ó e môi cô ta ánh mắt kiên định lâm lâm anh chắc chắn sẽ giữ lời anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp em anh sẽ giúp em nghe vậy hạ lâm âm thầm cười vì đạt được mục đích hai tay quẳng lên cổ lôi dương chủ động hôn lên môi hắn lôi dương hơi ngẩn ra sau đó liền đáp lại cả hai lăn lộn một trận sáng ngày thứ hai hạ lâm mới rời khỏi biệt thự nhà lôi dương sau đó đến thẳng bệnh viện tuy hoác vân hy đã tỉnh lại nhưng bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên còn phải ở lại bệnh viện mấy ngày nay lê hiểu m ạ n không đến thăm anh ta tâm trạng anh ta cực kỳ kém đồng thời không tiếp nhận trị liệu bác sĩ y y, y tá ngay cả hoác nghiệp hồng cũng không làm gì được anh ta anh ta kiên trì muốn gặp lê hiểu mạn bằng không anh ta sẽ không tiếp nhận chữa trị lý tuyết hà có khuyên như thế nào anh ta cũng không nghe chỉ có thể lo lắng hoác nghiệp hồng không còn cách nào không thể không tự mình đi một chuyến đến hoa hồng n g u y ệ n lê hiểu mạn bắt đầu ngủ từ hôm qua đến lúc này mới tỉnh lại sau khi cô rửa mặt ra khỏi phòng khách đã nhìn thấy lạc thụy đang ngồi ở đó trợ lý lạc tại sao anh lại ở đây đôi mắt trong veo như nước của cô kinh ngạc nhìn lạc thụy đang ngồi trên chiếc ghế salon xa hoa nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng long tư hạo lạc thụy đang ngồi trên ghế salon nhìn thấy lê hiểu mạn đã thức dậy đứng lên nở nụ cười chào hỏi lê tiểu thư chào buổi sáng sáng nay tổng giám đốc có một cuộc họp rất quan trọng nên đã đến công ty nghe anh ta nói long tư hạo đã đến công ty cô khẽ gật đầu lập tức đi đến vẫn kinh ngạc như cũ nhìn anh ta anh ở đây để a lạc thụy nhìn ra cô muốn hỏi cái gì hàng chân mày anh tuấn khẽ nhuết vừa cười vừa nói tổng giám đốc bảo tôi mua một chiếc điện thoại mới đem đến cho cô dứt lời anh ta cầm lấy hộp điện thoại di động mới tinh trên bàn uống trà đưa cho lê hiểu mạng lê hiểu mạng nhận lấy nhìn chằm chằm thứ trong tay lòng rung động không thôi cô không có nói cho long tư hạo biết điện thoại di động của mình đã bị lôi dương v ứ t vậy mà anh lại bảo lạc thụy mua cái mới đem đến chứng tỏ anh rất c h ú đáo rất quan tâm đến cô anh như vậy bảo sao cô có thể không yêu chương ba trăm năm mươi ba cô ý chạy đến Hai. nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy thấy viền mắt cô dần dần n ướt át giọt nước mắt trong suốt dần hình thành lộ rõ vẻ xúc động đôi mắt anh tuấn cười h i ế p lại lê tiểu thư tổng giám đốc thật sự rất tốt với cô cũng rất quan tâm cô khi cô mất tích tổng giám đốc đã rất lo lắng vì tìm cô tổng giám đốc chưa từng nghỉ ngơi vậy nên cô đừng phụ lại tổng giám đốc cô và tổng giám đốc nên kết hôn sớm chút đi nghe vậy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của lê hiểu mạn đường đỏ tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn k h e gật đầu trợ lý lạc c ả m ơn anh lạc thụy được lê hiểu mạn c ả m ơn cũng có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói lê tiểu thư đừng khách sáo như vậy gọi tên tôi là được rồi điện thoại di động này là tổng giám đốc bảo tôi mua tiền cũng là tổng giám đốc chi lê tiểu thư muốn c ả m ơn thì nên c ả m ơn tổng giám đốc lê tiểu thư cô có đói bụng không bữa sáng tổng giám đốc đã làm xong rồi tôi giúp cô dọn lên dứt lời lạc thụy liền chuẩn bị đi vào phòng bếp lê hiểu mạn thấy thế đôi mắt trong veo như nước hiện lên vẻ nghi hoặc trợ lý lạc để tôi là được rồi nếu như anh có việc cứ đi trước đi sao cô lại có cảm giác sáng sớm lạc thụy đã xuất hiện không chỉ đơn giản để tặng điện thoại cho cô lạc thụy dừng chân ngoái đầu nhìn cô nở nụ cười lê tiểu thư tôi không có chuyện gì tôi đi dọn bữa sáng giúp cô nói xong anh ta lập tức đi thẳng vào phòng bếp hôm nay anh ta đến đây ngoại trừ việc tặng điện thoại còn có một nhiệm vụ khác chính là bảo vệ lê hiểu mạn long tư hảo không tin tưởng người khác cho nên mới bảo anh ta tự mình đến bảo vệ lê hiểu mạn thấy anh ta đi vào phòng bếp hàng chân mày thanh tú nhữ lại anh ta là trợ lý của long tư hạo hiện tại long tư hạo không chỉ là tổng giám đốc của the còn tiếp quản cả hoác thị hẳn là rất bận vậy nên lạc thụy thân là trợ lý của anh cũng sẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý nghĩ đến chuyện anh ta nói long tư hạo vì tìm cô mà chưa từng được nghỉ ngơi cô liền cảm thấy đau lòng công ty bận rộn như vậy vẫn tự tay làm bữa sáng cho cô có thể tối qua anh cũng không ngủ người đàn ông này khiến cô quá đau lòng anh thật sự cho rằng thân thể mình là sắt đá sao nhìn thấy lạc thụy đã dọn bữa sáng ra bàn cô đi vào cười nhìn anh ta nói trợ lý lạc anh cũng ăn chung đi lê tiểu thư tôi đã ăn rồi cô ăn đi tôi sẽ không quay g i à y cô tôi ra phòng khách xem tv lạc thụy nhún mày nhìn lê hiểu mạn nói xong đang định đi ra phòng khách lê hiểu mạn gọi anh ta lại trợ lý lạc lạc thụy xoay người nhìn về phía cô hàng mi anh tuấn k h ẽ n h u ế c lê tiểu thư còn có chuyện gì sao lê hiểu mạn ngước mắt nhìn về phía anh ta k h ẽ nhíu hàng chân mày thanh tú trợ lý lạc hiện tại tư hạo đang tiếp quản hoác thị nhất định rất bận vậy nên trợ lý lạc hiểu ý của tôi không ý của cô dĩ nhiên lạc t h ụ y biết thế nhưng long tư hạo bảo anh ta ở đây bảo vệ cô anh ta không thể rời đi được nên có chút khó xử nhìn cô lê tiểu thư tôi nói thật cô biết vậy tổng giám đốc lo lắng cho cô nên đã cố ý bảo tôi ở đây bảo vệ cô nghe vậy lòng lê hiểu mạn lại dấy lên ngàn tầng sóng biển long tư hạo luôn có thể khiến cô dễ dàng cảm động như thế anh quan tâm đến cô yêu cô cưng chịu cô lúc nào cũng suy nghĩ cho cô khiến cô hết lần này đến lần khác cảm nhận được sự hạnh phúc trước giờ chưa từng có sao cô lại may mắn như thế có thể được một người đàn ông ưu tú như thế cưng chịu yêu thương bảo vệ vênh mắt cô đỏ hửng nước mắt trong suốt lập tức chảy ra mỗi một việc anh làm bất kể chuyện nhỏ hay lớn đều khiến cô cực kỳ xúc động câu nước mắt nhìn về phía lạc thụy giọng nói kiên trợ lý lạc anh đến công ty giúp tư hảo đi anh yên tâm tôi không phải là một đứa trẻ nữa tôi đã học được cách tự bảo vệ mình vì tư hạo vì bản thân mình tôi sẽ không để người khác dễ dàng làm tổn thương mình anh ấy bảo vệ tôi như thế sẽ chỉ khiến tôi càng trở nên yếu đuối hơn thôi lạc thụy nghe cô nói vậy vẫn có chút khó xử nhìn cô lê tiểu thư nhưng mà tổng giám đốc trợ lý lạc tin tưởng tôi tôi sẽ không để người khác làm hại mình nữa nếu như muốn trưởng thành phải học cách tự bảo vệ mình anh ấy bận rộn như thế không thể cả đời lo lắng cho tôi được đúng không anh ấy không thể nào cứ bảo vệ tôi như thế suốt đời được không phải sao hơn nữa tôi cũng không thích bị người khác giám sát như vậy rất không tự nhiên anh đến công ty đi vốn dĩ lạc thụy còn định nói gì đó thế nhưng lê hiểu mạn kiên trì bảo anh ta đến công ty anh ta không thể làm gì khác hơn là rời khỏi đó lê hiểu mạn nói thế thật ra anh ta rất tán thành tổng giám đốc của bọn họ không phải là người bình thường nếu như lê hiểu mạn muốn ở bên cạnh tổng giám đốc bọn họ thật sự phải học được cách tự bảo vệ mình bằng không nhất định sẽ đem đến rất nhiều phiền phức cho tổng giám đốc bọn họ sau khi trợ lý lạc rời khỏi đó lê hiểu mạn ăn sáng xong chuẩn bị vào phòng làm việc xem trả lời đề án hàn cẩn hy đưa ra chung cửa vừa đúng lúc vang lên cô khẽ n h í mày đi đến trước của phòng nhìn qua mắt mèo thấy người nhấn chuông thế mà lại là sophie không rõ sao cô ta lại đến đây lê hiểu mạn không có ý định mở cửa đang muốn mặc kệ sophie ngoài cửa lại ấn chung thấy thế lê hiểu mạn nho mắt lúc sophie ấn chung lần thứ ba cô mới mở cửa phòng ra sau khi sophie thấy cô đã mở cửa liền nở nụ cười dịu dàng với cô giọng nói mềm mại êm hai thật ngại quá quái dày rồi tôi đến để lấy đồ mình để quên đồ cô để quên lê hiểu mạn khe run đôi mắt trong veo như nước hơi khó hiểu nhìn cô ta đồ của cô sao lại ở đây dứt lời đột nhiên cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua mình có phát hiện vài thứ không phải của cô trong tủ quần áo lẽ nào mấy bộ quần áo đó là của sophie đột nhiên lòng cô chấm xuống sophie đến đây lúc nào chương 354, r ố cổ ý chạy đến ba nhóm dịch thất liên hoa sophie thấy câu nghĩ hoặc đôi mắt màu nâu nhả xẹt qua vẻ lạnh lùng sau đó nở nụ cười ưu nhã lê tiểu thư tôi có thể vào không nghe vậy lê hiểu mạn nhướng mày nhìn về phía cổ t a đôi mắt trong veo như nước hiếp lại tôi muốn biết cô để quên thứ gì ở đây sophie có chút ngượng ngùng hơi ru mắt khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng cũng không có gì chỉ là hôm kia tôi có đến đây đã để lại một cái váy cùng lê hiểu mạn không đợi cô ta nói xong sắc mặt trắng bệnh nhìn cô ta cô vừa mới nói cái gì váy sao vừa đúng lúc thủ quần áo của cô có nhiều hơn một cái váy không thuộc về cô chẳng lẽ là của sophie hôm kia không phải hôm kia cô vẫn còn ở ngư lào sao s o phi e đã đến đây cô nhớ đến câu hỏi hôm qua mình đã hỏi long tư hạo cô hỏi anh từng có ai đến đây không anh khẳng định là không có rốt cuộc là long tư hạo gạt cô hay s o phi e đang gạt cô nhưng mà long tư hạo không thể nào gạt cô được s o phi e thấy sắc mặt cô trắng bệnh trong lòng suy đoán nhất định cô đã nhìn thấy chiếc váy trong tủ quần áo khoe môi cô ta cong lên đắc ý khuôn mặt động lòng người vẫn như cũ nhìn lê hiểu mạn lịch sự hỏi lê tiểu thư tôi có thể vào không lê hiểu mạn bình thản nở nụ cười nhìn sổ phi đương nhiên có thể dứt lời cô liền để cho sổ phi đi vào ngược lại cô muốn nhìn xem có phải sổ phi muốn tìm những thứ trong tủ quần áo của cô không cảm ơn sophie nói một tiếng c ả m ơn với lê hiểu mạn liền giấm trên giày cao gót bảy phân khí chất y ê u nhã đi vào đầu tiên cô ta đi đến sân thượng ở phòng khách nhìn xung quanh giống như không tìm được sau đó lại đi vào phòng ngủ chính thấy thế lê hiểu mạn liền nhũ mày cũng đi vào theo sophie đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ nở nụ cười mềm mại nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư tôi có thể xem tủ quần áo cô chút không lê hiểu mạn thấy cô ta đứng trước tủ quần áo lòng châm xuống đôi mắt khẽ n h a o lại giọng nói bình ổn tùy cô thấy cô cho phép sophie liền mở cửa tủ lấy hết mấy thứ không thuộc về lê hiểu mạn ra ngay trước mặt lê hiểu mạn gấp từng món lại lê hiểu mạn bình thản nhìn cô ta khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tu không có biểu hiện gì giọng nói bình ổn những thứ này đều là của cô Sophie gấp xong gấp những thứ kia lê i chiếc túi ề n ngước nhìn bỏ bọc vào cô sách, ta từ mắt ra lấy l hiểu mạn g đúng cười của cảm ưu tôi, giúp tôi nhã, vậy. Là âm thầm siết chặt đôi tay mảnh khảnh đôi mắt trong veo như nước bình thản liếc nhìn cô ta c ả m ơn anh ấy chuyện gì sophie khe n h ế t mày trong mắt màu nâu nhạt giống như muốn nhìn thấu lê hiểu mạn c ả m ơn tư hạo vì đã không m ứ t quần áo tôi đi lại còn treo trong tủ quần áo của cô nghe vậy lê hiểu m ạ n cười nhạt ánh mắt trong suốt hiện ra chút lạnh lùng muốn c ả m ơn thì tự mình đi nói sophie cười dịu dàng đôi mắt màu nâu nhạt hiện ra ý cười nhìn cô sao vậy ghen t ị tôi đã sớm nói tư hạo chỉ coi cô như người thay thế thôi vậy mà cô không tin lẽ nào tư hạo không nói với cô hai ngày cô không ở đây anh ấy đã ở cùng với tôi tôi thừa nhận tư hạo đối xử với cô tốt hơn với tôi nhưng khi người thay thế như cô không ở đây anh ấy vẫn sẽ chọn tôi dứt lời cô ta đưa tay chỉ chiếc giường lớn sang trọng trong phòng ngủ nở nụ cười đáng yêu giọng nói mềm mại êm hai lúc không có cô nữ chủ nhân của chiếc giường kia là tôi đôi mắt trong veo như nước của lê hiểu mạn meo lại ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô ta đôi môi lạnh lùng nở nụ cười cô thừa dịp tư hạo không ở đây đến lấy đồ của mình chính là muốn nói cho tôi biết hai ngày nay các người ở bên nhau sao đúng vậy sophie thừa nhận không hề trốn tránh cười vô cùng ưu nhã nhìn cô bởi vì tôi hiểu tính tư hạo anh ấy tuyệt đối sẽ không nói với cô chuyện hai hôm nay vậy nên tôi chỉ có thể cố tình đến đây nghe vậy khoe môi lê hiểu mạn nở nụ cười lạnh nhạt ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn vậy là đồ trong tủ quần áo cũng do cô cố tình để lại chương ba trăm năm mươi lăm phản kích tôi mang thai một nhóm dịch thất liên hoa không sai sophie không chút do dự thừa nhận trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng mê người tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm với chị tôi yêu tư hạo hơn nữa còn yêu từ rất lâu nữa so với tình cảm của cô thì tôi yêu anh ấy hơn rất nhiều nguyên vọng lớn nhất đời này của tôi chính là được làm vợ của tư hạo tôi biết trước đây anh ấy tốt với tôi là vì tôi có mấy phần giống người mà anh ấy yêu trước đây tôi vốn cho rằng mình có thể thay thế được người đó nhưng từ sau khi gặp cô anh ấy liền chuyển sự chăm sóc chú ý của mình sang cho cô nói đến đây câu ngừng lại đưa mắt cười nhìn lê hiểu mạn có phải cô cho rằng tư hạo sùng ái cô có nghĩa là anh ấy yêu cô cái anh ấy yêu chỉ là gương mặt của cô thôi sở dĩ anh ấy đối tốt với cô là bởi cô so với tôi còn giống người đó hơn nhiều anh ấy chiều chuộp cô yêu thương cô đối tốt với cô bao nhiêu đều sẽ càng chứng mình anh ấy yêu người kia đến thế nào nghe xong lê hiểu mạn vẫn bình tĩnh sắc mặt không chút thay đổi giọng nói vững vàng nói xong chưa sophie thấy lê hiểu mạn hết sức bình thường sắc mặt không thay đổi nhướng mày cô không tức giận lê hiểu mạn bình thản nhìn cô tại sao tôi lại phải tức giận tôi cảm thấy rất vinh hạnh cô cho rằng ai cũng có thể có cơ hội được tư hạo thương yêu hay sao cô dường như không nghĩ tới lê hiểu mạn sẽ trả lời như vậy sophie kinh ngạc hoài nghi nhìn cô lê tiểu thư tư hạo chỉ coi như kẻ thế thân cô không cảm thấy gì sao lê hiểu mạn cười nhẹ bình thản hỏi ngược lại sao phải để ý chứ cô không phải cũng từng không để tâm chuyện bị tư hạo coi như thế thân hay sao chẳng phải cô cũng thấy rất vinh hạnh hay sao s o p h ỉ kinh hãi cô thật không ngờ lê hiểu mạn so với tưởng tượng của mình còn khó đối phó hơn cô cho là lê hiểu mạn yếu ớt nhìn thấy trong tủ xuất hiện quần áo của người phụ nữ khác nhất định sẽ trúng khí mà nghi ngờ tức giận rồi đau lòng vậy mà không ngờ lê hiểu mạn lại có thể bình tĩnh như vậy xem ra cô thật sự coi thường cô ta rồi cô âm thầm nhữ mày vẫn cười nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư cô thật là hào phong đấy nói vậy thì nếu tư hạo đưa lưng về phía cô và còn phát sinh chuyện gì với tôi nữa thì cô cũng không để ý sao lê hiểu mạn l ệ n h lùng nói sophie cô không cần phải ở đây tính kế ly g i á n lê hiểu mạn tôi không ngu ngốc như câu nghĩ đâu cô cho là cố ý để mấy bộ quần áo ở đây là có thể phá hoại mối quan hệ của tôi và tư hạo sao vậy thì cô đã quá coi thường tình cảm và tín nhiệm của tôi với tư hạo rồi còn nữa cô rất ngu ngốc đấy cô biết không nếu tôi là cô muốn giá hoại cho tư hạo cũng sẽ không để quần áo vào vị trí thấy được trong tủ quần áo ném dưới đất so ra còn dễ gây hiểu lầm cho người ta hơn nhiều nói đến đây khoe môi lê h i ể u mạng g ư ơ n g lên trầm biếm ánh mắt châm chọc nhìn s o phi e dạy cô một chiều lần sau muốn làm thì không cần phải để đồ n ổ n ngang trong tủ quần áo thế đâu cứ trực tiếp vứt thẳng đồ lót xuống đất là đủ rồi cô cất vào tủ như thế còn là đồ ngủ tình thú rất dễ làm người ta nghĩ là có người cố ý đấy hiểu không cái này người ta gọi là vẽ rắn thêm chân đấy biết chưa nghe cô nói xong sophie suýt nữa tức hộc máu trong lòng nổi điên mà bên ngoài phải làm bộ bình tĩnh cô lạnh lùng nhìn lê hiểu m ạ n lê hiểu m ạ n tôi thừa nhận lần này là do tôi chưa suy nghĩ cẩn thận nhưng nếu cô cho rằng hôm nay tôi tới chỉ là để lấy quần áo để khích bác mối quan hệ của cô và tư hạo vậy thì cô sai rồi tôi tới là để nhắc nhở cô cô tự tin và quá tin tưởng người khác không phải là chuyện tốt đâu có thể cô thấy không sao với chuyện tư hạo coi mình là thế thân nhưng nếu cô thực sự yêu anh ấy cô tuyệt sẽ không chấp nhận được chuyện anh ấy phản bội cô đâu cô không tin không có nghĩa là anh ấy không phản bội cô nói xong sophie khinh thường nhìn lê hiểu mạng c ư ờ i lạnh nói tiếp nói cho cô biết tôi c ô ý giấu quần áo ở đây thực ra là để cho cô biết lúc cô không có ở đây có phụ nữ đã tới nơi này tôi nghĩ tư hạo nhất định không nói cho cô biết lúc cô không có ở đây tôi đã tới hà cô dám đi hỏi anh ấy vì sao không nói cho cô không cô cho là anh ấy sợ cô đau lòng hay vì trong lòng có quỷ nếu như cô cho rằng giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì xảy ra vậy thì cô càng thêm sai mười phần nhanh vậy lê hiểu mạn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía sổ phi đang cố ý làm khó mình bình tĩnh nói tôi cảm thấy không cần anh ấy là cha của con tôi tôi tin anh ấy mấy chữ cuối là cô gằn giọng mà nói cô cố ý nói chuyện mình mang thai là để cho sổ phi tức giận Sophie cô ý chạy tới khích bắt cô giờ đến lượt cô cô ta nghĩ lê hiểu mạn cô dễ đối phó như vậy sao chương ba trăm năm mươi sáu phản kích tôi mang thai hai nhóm dịch thất liên hoa sophie nghe được lời lê hiểu mạn nói hai mắt kinh hãi nụ cười duy trì nãy giờ biến mất thay bằng vẻ bi thương nồng đậm cô chỉ vào bụng lê hiểu mạn mắt mở lớn bi thương hỏi cô cô có con con của tư hạo nhìn bộ dạng bi thương của sophie lê hiểu mạn cười một tiếng đúng vậy không thể nào sophie đột nhiên hét lớn một tiếng trong mắt đầy ghen tị nhìn lê hiểu mạn tôi không tin cô mang thai của của tư hạo tôi không tin tôi không tin tôi không tin so với tâm tình kích động của cô lê hiểu mạn lại tương đối tỉnh táo cô có mắt che tất cả tâm tình dưới đáy mắt tôi và tư hạo đều rất khỏe mạnh khi cùng nhau chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh tôi mang thai là chuyện rất bình thường tin hay không là chuyện của cô cô nói xong rồi thì mời rời đi chỗ này không hoan nghênh người ngoài cô cô cô nói tôi là người ngoài sophie nhìn lê hiểu m ạ n toàn thân phát run hai tay siết chặt nghiến răng nghiến lợi nói lê hiểu m ạ n rồi xem bản thân tôi cũng muốn xem xem cô tin tưởng tư hạo thế nào tôi không tin cô thật sự không lo lắng anh ấy phản bội cô dứt lời cô thu lại vẻ tức giận đồng thời khôi phục lại bộ dạng ưu nhã khi nãy h u y ể n chuyển bước đi trên đôi giày cao gót bảy phân ra khỏi phòng ngủ dừng lại ở cửa cô xoay người cười nhìn lê hiểu mạn nhắc lại cho cô nhớ trên đời này không có mèo nào không thích trộm đồ tanh tư hạo cũng vậy tôi đột nhiên cảm thấy cô thật tốt đến ngu ngốc đấy nghe nói chồng chức của cô đã làm tổn thương sự tín nhiệm của cô tôi nghĩ cô lúc đầu cũng cho rằng chồng chức của mình không phản bội mình ha kết quả thì sao cô tin tưởng tư hạo như vậy đã từng nghĩ tới chuyện anh ấy phản bội cô cô có thể cho rằng tôi nói những điều này là để khích bắt cô nhưng giấy không gói được lửa rồi sẽ có một ngày vì sự tin tưởng của mình là cô cảm thấy hối hận đúng rồi chẳng lẽ cô không nghi ngờ chuyện làm sao tôi giấy được quần áo trong tủ sao ngàn vạn lần đừng cho rằng tôi thừa dịp cô và tư hạo không có ở nhà mà lén để quần áo vào đó nơi đây là nhà ở cao cấp khóa cửa không phải là đồ bỏ đi hơn nữa còn cả mật khẩu tôi không có chìa khóa càng không có mật khẩu vậy nên nếu tư hạo không ra mở cửa thì căn bản tôi không thể nào vào được nói xong sophie cười quỷ dị rời đi nghe xong trên khuôn mặt lạnh lùng của lê hiểu mạn không có bất kỳ biến chuyển gì từ đầu đến cuối cô luôn không tin lời của cô ta tất cả đều là cái bẫy của sophie muốn làm cô hiểu lầm long tư hạo cô tin long tư hạo sẽ không phải bội mình nhưng tại sao anh lại g i ấ y c ô chuyện sophie đã tới hay là căn bản anh cũng không biết sổ phi tới đây nhưng theo như lời sổ phi nói cô ta không có chìa khóa thì làm cách nào vào đây được sau đó cô lại tự thuyết phục bản thân không để cho lời của sổ phi làm tâm tư cô rối loạn lúc này một âm thanh giản mua quen thuộc chuyển tới mạn mạn mạn mạn ông nội nghe tiếng gọi lê hiểu mạn sợ run sau đó ra khỏi phòng ngủ quả nhiên là hoác nghiệp hoành đang chống quải trượng đi tới cô kinh ngạc nhìn ông một lúc sau mới hồi phục tinh thần ông nội ông bốn sao ông lại ở đây ông nội sao lại tìm tới nơi này còn vào đây bằng cách nào chẳng lẽ lúc sổ phi rời đi không đóng cửa sao hoác nghiệp hoành ôn hòa nhìn lê hiểu mạn cười hiền t ử cửa không khoán nên ta vào được mạn mạn không hoan n ê n ông nội sao không mời ông nội ngồi sao hoan n g ê n đương nhiên hoan n g ê n sao cháu có thể không hoan n g ê n ông nội được lê hiểu mạng kịp phản ứng đi lên phía trước đỡ hoác nghiệp h à n h tới phòng khách ngồi trên ghế s o f a hoác nghiệp h à n h vừa ngồi xuống liền dùng vẻ mặt lũ sầu nhìn lê hiểu mạng nặng nề thở dài một hơi mạn mạng mạ, ông nội hôm nay tới là có chuyện hy vọng cháu rút thấy hoác nghiệp h à n h thở dài vẻ mặt buồn bã lê hiểu m ạ n cười nhìn ông ông nội có chuyện gì cần cháu rút nếu có thể nhất định cháu sẽ rút hoác nghiệp hoành hai tay nắm lấy q u o ả trượng nhớ mày mạn mạn ông nội hy vọng cháu có thể bớt chút thời gian đi gặp vân hy hai ngày nay cháu không tới nó không chấp nhận trị liệu còn phát giận ông nội không có cách nào nó nói cháu không tới thì sẽ không bao giờ tiếp nhận trị liệu nữa lê hiểu mạng nghe vậy liền khẽ c h o mày hoác vân hy thật sự ngây thơ như vậy còn biết lấy thân thể của mình ra uy hiếp cũng được hôm nay cô phải đi nói cho rõ mong anh đừng đặt tâm tư lên người cô nữa bọn họ đã không thể nào được nữa rồi nhìn hoác nghiệp hành cô cười một tiếng ông nội cháu với ông nội đi tới bệnh viện đi cháu sẽ thuyết phục anh ấy tiếp nhận trị liệu thấy cô đồng ý gương mặt g i à n u a của hoác nghiệp hoành lộ ra ý cười gật đầu được được ta cũng biết tâm địa mạn mạn thiện lượng nhất định sẽ đáp ứng ông nội chuyến này ta đi không nguồn phí giờ chúng ta đi lê hiểu mạn nhìn hoác nghiệp hoành gật đầu đi tới giúp đỡ ông lên hoác nghiệp hoành đứng dậy rồi nhìn bốn phía đánh giá cau mày mạn mạn cháu thật sự ở cùng tư hạo không đợi lê hiểu mạn trả lời hoác nghiệp hoành lại thở dài thôi ta già rồi chuyện người trẻ ta không biết chỉ hy vọng cháu và tư họa có thể thỉnh thoảng về gặp ông nội chút thôi lê hiểu mạn nhẹ gật đầu đỡ ông ra khỏi nhà chương ba trăm năm mươi bảy phản kích em mang thai b à nhóm dịch thất liên hoa p h ò n g vip ở bệnh viện hoác vân hy sắc mặt xanh mét nhìn chị lâm bên cạnh giận dữ quát lời tôi nói câu nghe không hiểu sao tôi đã bảo đừng cho tiện nhân hạ lầm kia vào rồi cơ mà cô cho cô ta vào làm cái gì cô coi lời tôi nói là gió thổi bên thai ạ lâm đ ầ u e ngại nhìn vẻ mặt tức giận của hoác vân hy thiếu thiếu ra không phải là tôi để cho cô ấy vào mà là cô ấy cứ mớn không đợi cô nói xong hoác vân hy lại giống giận tay cô hỏng rồi ạ không ngăn được cô ta hay sao lần sau còn để cho cô ta vào thì biến khỏi hoác ra cho tôi lâm tẩu cúi đầu run run thiếu thiếu ra tôi biết ế t rồi sẽ không có lần sau nữa đứng ở bên kia lý tuyết hà thấy con của mình giận dữ như vậy thì không vui nhìn lâm tẩu sau đó lại nhìn về phía hoác vân hy vân hy con hoác vân hy cắt ngang lời bà quắc đi ra ngoài đi ra ngoài hết đi lý tuyết hà thấy thái độ của con mình càng ngày càng kém nhịn sự tức giận vừa hủy khuất lại phẫn uất nhìn con mình hoác vân hy con la to gọi nhỏ với mẹ như thế có còn coi ta là mẹ của con nữa hay không hoác vân hy r ư a l ư n g đoà đầu giường nhắm mắt lạnh lùng nói ra ngoài đi con mệt lâm tẩu nhìn hoác vân hy khẽ thở dài một hơi vừa mới xoay người ra khỏi phòng bệnh lại thấy hoắc nghiệp hoành và lê hiểu mạn đi tới cô kinh ngạc quên mất chuyện lê hiểu mạn và hoắc vân hy đã ly hôn kinh ngạc gọi thiếu phu nhân mà hoắc vân hy vốn đang nhắm mắt nghe thấy tiếng gọi của lâm tẩu liền lập tức mở mắt thấy lê hiểu mạn đang đỡ hoắc nghiệp hoành tiến vào vẻ tức giận lập tức tàn biến vẻ mừng d ỡ lại hiện lên trong n g á y mắt anh nhìn lê hiểu mạn thật lâu đáy mắt không khỏi xuất hiện sự kinh ngạc và mừng rỡ không thôi mạn mạn cuối cùng em cũng tới anh chuẩn bị xuống giường nhưng lại vì chân trái giờ không có cảm giác một tay giữ anh thử xuống giường nhưng bất lực hoác nghiệp hoành nhìn hoác vân hy cố gắng xuống giường cau mày còn chưa bình phục thì đừng lộn xộn mạn mạn đã tới rồi cũng không rời đi ngay đâu cháu gấp cái gì dứt lời ông nhìn về phía lê hiểu m ạ n vỗ bàn tay nhỏ bé của cô cười h ò a ái mạn mạn vân hy giao cho cháu cháu khuyên nhủ vân hy đi ông nội không quáy dày hai đứa nói xong hoác nghiệp hoành nhìn về phía lý tuyết hà và lâm tẩu hai người cũng theo tôi ra ngoài đi tới đây đỡ tôi lý tuyết hà dù rất không vừa mắt lê hiểu m ạ n nhưng nghĩ đến chỉ có cô mới có thể khuyên con trai mình tiếp nhận trị liệu tạm thời che đi sự chán ghét đối với cô giả dối cười mạn mạn vậy vân hy giao cho cô sau đó bà đỡ hoác nghiệp hành cùng lâm tẩu ra khỏi phòng bệnh lê hiểu mạn vì lý tuyết hà gọi mình là mạn mạn mà kinh sợ đợi bọn họ ra khỏi phòng bệnh cô mới tiến đến ngồi trên ghế bên giường bệnh hoác vân hy thấy câu ngồi xuống chờ câu ngồi xong mới cười nhìn cô mạn mạn hai ngày nay em đi đâu sao không tới gặp anh không phải em đã nói trước khi anh hồi phục sẽ không rời đi sao lê hiểu mạn hơi nhữ mày bình thản nhìn hoác vân hy hai ngày nay tôi có chút chuyện vậy nên không tới được ông nội nói anh không tiếp nhận trị liệu chuyện này là thật sao mạn mạn anh hoác vân hy nhìn lê hiểu mạn anh biết làm vậy em sẽ cảm thấy anh rất tùy hứng cũng rất trẻ con nhưng anh không làm vậy em sẽ tới gặp anh sao mạn mạn trên đời này ngoại trừ ông nội cũng chỉ có em là thật tâm đối xử tốt với anh trước đây là do anh quá ngu ngốc không phải là người sao anh lại có thể làm tổn thương em nhiều như vậy nói đến đây hốc mắt hoác vân hy bắt đầu ướt ướt tràn đầu hối hận và thống khổ nhìn lê h i ể u mạn thấy hoác vân hy hối hận không dứt trong lòng lê h i ể u mạn không chút gọn sóng cô đã trải qua nhiều chuyện với anh ta giờ có thể nào hoác vân hy cũng không thể làm cho cô lay động được nữa cô cười nhạt chuyện trước kia qua cũng qua rồi tôi không trách anh cũng đã quên những thương tổn kia rồi anh cũng nên quên đi hoác vân hy thấy cô cười mà nhíu mày thật chặt trong lòng đau đớn giọng nói bi thương vô tận mạn mạ n mạ, quên đi thương tổn của em vậy tình cảm em với anh thì sao em cũng quên hết rồi sao chương ba trăm năm mươi tám xét nghiệm có thai nghi ngờ từ phía một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn bình thản nhìn anh hoác vân hy thân thể này là của anh anh đừng tùy hứng nữa anh nên tiếp nhận trị liệu cho tốt đừng là vì tôi mà để thân thể phải chịu tội hôm nay tôi đến chính là muốn nói rõ ràng với anh chúng ta không thể nào được đâu hoác vân hy thất vọng nhìn cô nước mắt chảy ra bi thương không dứt mạn mạn em thật sự một chút không yêu anh sao em đến chỉ vì muốn nói rõ ràng những thứ này với anh ư lê hiểu mạn đang muốn gật đầu hoác vân hy thân thể còn chưa bình phục đột nhiên d ư ớ n người lên ôm cô khuôn mặt đấm nước mắt bi thống nói mạn mạn anh biết mình sai rồi đ ừ n g tàn nhẫn với anh như vậy có được không cho anh thêm một cơ hội nữa được không anh yêu em anh thật sự yêu em l ê hiểu mạng đẩy hoác vân hy ra đứng lên đôi mắt trong suốt thản nhiên nhìn anh hoác vân hy đây là lần cuối cùng tôi tới thăm anh xin lỗi vì tôi không làm được điều mình nói lúc trước anh có người nhà của mình họ đều có thể chăm sóc anh không cần tôi tôi cũng vậy không có nghĩa vụ phải quan tâm chăm sóc anh tôi không yêu anh hay nói cách khác cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu anh thật lòng chỉ là có lẽ tôi từng rất thích anh cũng đã kỳ vọng rất cao ở anh cũng hy vọng anh có thể yêu tôi có thể sống với tôi thật hạnh phúc nhưng giờ những t h ứ đó hết rồi anh đừng nói tôi cho anh thêm cơ hội nữa giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc những gì phải nói tôi cũng đã nói rồi thân thể này là của anh anh không biết quý trọng thì cũng chẳng ai có thể quý trọng thay anh đâu anh điều trị cho tốt dứt lời lê hiểu mạn xoay người đi ra ngoài phòng bệnh mạn mạn hoắc vân hy thấy vậy gấp gáp muốn đứng lên lại ngã xuống khỏi giường muốn đứng lên khỏi mặt đất lại vì tay phải và chân trái bị thương quá nặng nên không thể hoạt động được giờ chẳng khác gì người tàn phế sắc mặt anh tái nhợt nghĩ muốn nhịn đau bỏ dậy nhưng thử mấy lần đều vô ích lê hiểu mạn thấy vậy vốn định lại gần đỡ anh vừa bước lên một bước lại thu chân về để hoác vân hy hết hy vọng với cô thật sự thì cô phải làm cho anh tuyệt vọng hơn nữa cô đứng im tại chỗ thản nhiên nhìn hoác vân hy đang cố bỏ trên mặt đất lạnh lùng phun ra hai chữ bảo trọng mạn mạ n mạ. đừng đi thấy cô muốn đi hoác vân hy cuống quít gọi lớn chịu đựng cổ tay đau đớn kịch liệt bỏ tới chỗ cô gương mặt tuấn tú của anh đấm trong nước mắt mạn mạ n mạ. đừng đi đừng đi có được không anh chỉ có em chỉ có em sau khi tỉnh lại sau hai nạn xe cộ anh đã nhận thức được rõ ràng ngoài trừ ông nội người tốt với anh thật lòng chỉ có cô giờ anh giống như người tàn p h ế mất di rất nhiều thứ anh không muốn cũng sẽ mất cô đi như vậy lê hiểu mạn siết chặt tay v u ộ c mình không xoay người nhìn nhưng hốc mắt cô cũng sớm nóng lên môi hơi mấp máy nhưng không nói câu nào lúc cô đến cửa phòng bệnh hoác vân hy nhìn cô bi thương hỏi mạn mạn nói cho anh biết có phải em đã yêu long tư hạo rồi hay không lê hiểu mạn dừng lại không xoay người nhìn anh không chút do dự khẳng định đúng vậy nghe thấy câu trả lời kiên định của cô hoác vân hy nhắm mắt lại nước mắt lại rơi vẻ bi thương nồng đậm bao trùn khuôn mặt lê hiểu mạn sau đó liền rời khỏi phòng bệnh hoác vân hy gục trên mặt đất nước mắt như mưa nước nở gọi mạn mạn anh không muốn mất em anh không muốn ngay cả em cũng mất đi anh không muốn em yêu anh anh làm tổn thương em đến khi anh yêu em em lại yêu người khác mất rồi mạn mạn anh phải làm sao em mới quay lại anh không muốn mất em anh không muốn l ê hiểu mạn đi ra ngoài phòng bệnh của hoắc vân hy hoắc nghiệp h à n h quay lại mà lý tuyết hà không biết đã đi đâu sau khi nói với chị lâm mấy câu cô liền đi tới khoa sản cô đã chậm kinh một thời gian hơn nữa khẩu vị không tốt dù chưa chắc chắn mình mang thai nhưng cô có dự cảm này cô đồng ý tới bệnh viện mục đích chính cũng là chuyện này tránh để phát sinh chuyện lần trước cô nói rõ với bác sĩ mình lần trước dương tính lại không mang thai bác sĩ sau khi biết được tình huống của cô bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu và máu rồi đến kiểm tra lại xét nghiệm nước tiểu không mất nhiều thời gian khi thấy kết quả dương tính cô không kinh ngạc quá nhiều trong lòng cũng bình thản không đến mức quá kinh ngạc lần trước cũng là dương tính kết quả lại không mang thai đợi kết quả xét nghiệm máu chừng hai giờ đồng hồ c ô ngồi nghỉ ngơi trên ghế m à trong lòng nhảy loạn nói không khẩn trương là nói dối cô tin phụ nữ dù là đợi tin có thai hay không có thai tâm tình cũng đều vô cùng khẩn trương cô thấp thỏm chờ y tá gọi mình đột nhiên điện thoại lại đổ chung làm cô giật mình lấy điện thoại di động ra chữ trên màn hình là chồng tương lai cô sợ run lên mới mở ra nghe chưa đợi cô lên tiếng đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh hiểu hiểu em đang ở đâu là long tư hạo gọi tới cô vốn muốn nói đang ở bệnh viện nghĩ nghĩ rồi nói đang đi dạo phố dạo ở đâu anh đi đón em một mình em đi anh không yên tâm giọng long tư hạo không che được sự lo lắng không cần đâu em đi dạo một lúc là về được rồi công ty anh nhiều việc em không quẩy dày anh nữa em cúp máy đ â y dứt lời lê hiểu mạn liền cúp điện thoại tuy sophie nói với cô những lời đó biểu hiện của cô rất bình tĩnh như thế mình không hề để tâm chút nào nhưng trong lòng cô rất rõ ràng mình thật sự để ý chuyện mình có phải là thế thân trong lòng long tư hạo hay không dù cô không tin long tư hạo phản bội mình nhưng cô không sao phản đối được chuyện anh giấu mình chuyện sổ phi đã tới sophie làm sao vào được thật sự là long tư hạo mở cửa cho cô ta vào sao mà lại đúng lúc long tư hạo không để ý liền giấu quần áo được dưới tủ quần áo dựa theo tính cách của long tư hạo anh không thể nào cho phép sổ phi vào phòng ngủ của bọn họ được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra những chuyện này cô muốn chốc nữa về sẽ hỏi anh cô hy vọng anh có thể nói thật câu ngồi bên ngoài đợi tâm tư ngày càng phức tạp lời sổ phi nói cứ lượn lờ trong đầu cô làm tâm tình câu ngày càng phiền muộn đến nội y tá gọi tên của cô cô còn không nghe thấy mãi đến khi bị gọi lần thứ ba cô mới phản ứng sau đó đứng dậy đi tới chỗ phòng xét nghiệm thấy chi tiết bản xét nghiệm cả người cô rơi vào trạng thái ngây ngốc cô thật sự mang thai nhìn kết quả xét nghiệm cô vẫn có chút không thể tin được run rẩy nhìn giấy hồi lâu cô mới đi tìm bác sĩ xác nhận kết quả quả thực là cô đã mang thai bác sĩ đã căn dặn cô phải chú ý rất nhiều cũng bảo cô uống vitamin b 1 1 ba tháng đầu uống b 1 1 để phòng ngừa thai thi dị dạng cầm thuốc xong cô để kết quả và thuốc vào trong túi đi ra bên ngoài bệnh viện vì đang suy nghĩ nên lúc đi cô luôn túi đầu đang chờ xe đột nhiên một thân ảnh cao lớn đứng trước mắt cô cô sợ hãi ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo đôi mắt hẹp dài của anh đang nhìn cô sắc mặt thâm thúy làm cô không biết anh đang nghĩ gì cô mở lớn mắt sau đó lắc bắc hỏi anh bốn sao anh lại ở đây long tư hạo sao lại tìm được cô sao anh biết cô tới bệnh viện chương ba trăm năm mươi chín xét nghiệm có thai nghi ngờ từ phía hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo kéo tay cô đi thẳng về phía xe của mình lê hiểu mạn nhìn anh thấy s ắ c mặt anh lạnh lùng nhưng đang tức giận đôi mày t h à n h tú của cô hơi nhíu lại ngoan ngoãn ngồi vào trong xe thấy cô không lên tiếng ngồi vào trong xe long tư hạo vẫn không lên tiếng đóng cửa cho cô sau đó quay lại ghế lại khởi động xe rồi rời đi trên đường hai người cũng không nói với nhau lời nào không khí trong xe có chút cứng ngắc như thế có tia lửa vô hình tràn lan xung quanh tùy thời đều có thể nổ tung long tư hạo im lặng lái xe tốc độ không nhanh không chậm hai tay nắm chặt tay lái khuôn mặt không sắc thái quanh người tả ra khí lạnh lê hiểu mạn nhìn túi của mình nghĩ đến giấy xét nghiệm dùng tay hơi vớt cái bụng bằng thẳng của mình khẽ mím môi nở nụ cười câu ngước mắt nhìn long tư hạo đang chuẩn bị mở miệng long tư hạo lại lê tiến g trước sao lại nói dối anh gì cơ long tư hạo vì anh đột nhiên nói mà không hiểu nhìn anh long tư hạo nắm chặt hơn tay lái ánh mắt c h ầ m xuống sao lại nói dối anh là đi dạo phố hóa ra là vì anh tức giận em em lê hiểu mạn n h í mày rồi mới lên tiếng trước em đi dạo phố sau đó đến bệnh viện không được sao nghe vậy long tư hạo đột nhiên đạp t h a n h ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô hiểu hiểu em luôn ở bệnh viện vì sao lại lừa anh lê hiểu mạn không rõ sao long tư hạo lại chắc chắn cô ở bệnh viện như vậy cô có mắt không trả lời long tư hạo thấy cô không trả lời đột nhiên nghiêng người lại gần nắm lấy c ầ m cô ánh mắt ngưng đọng trên gương mặt cô em đến gặp hoác vân hy lê hiểu mạn khẽ nhữ mày thừa nhận đúng vậy là ông nội bảo em anh ấy không chịu tiếp nhận trị liệu cho nên cho nên em tới khuyên hắn ta long tư hạo không đợi cô nói xong đã cắt ngang sau đó ánh mắt lại càng t h ô n g trầm hiểu hiểu em đã ly hôn với cậu ta em như vậy chỉ càng làm người ta hiểu lầm mình còn có tình cảm càng làm cậu không buông tay được em không thể tuyệt tình hơn được sao tại sao mỗi lần ông nội bảo em đến gặp hoác vân hy em đều không từ chối em thật sự cũng chưa buông bỏ được hay sao khi biết cô tới bệnh viện chỗ hoác vân hy chứ không phải đi dạ phố anh không phải vì cô nói dối mình mà đau lòng là do anh lích kỷ và ghen tị quay phá anh mong cô và hoác vân hy có thể cắt đứt hoàn toàn không hy vọng bọn họ còn dù chỉ là một xíu dây dưa nhưng cô lê hiểu mạn n h ấ p môi nhẹ nói em tới cũng để nói rõ với anh ấy chứ không phải chưa b u ô n g được phải nói gì em cũng đều nói cả rồi em sẽ không tới đây nữa nghe vậy long tư hạo nhìn cô hồi lâu rồi thả cô ra sau đó lại khởi động xe hiểu hiểu anh hy vọng em có thể nói được làm được vì hoác vân hy là chồng chức của cô vì cô từng yêu hoác vân hy nên anh thật sự rất để ý chuyện cô đi gặp hoác vân hy anh biết mình nên rộng lượng hơn mới phải nhưng chuyện này anh không cách nào rộng lượng được vốn sau khi có cô anh m ớ i phát hiện mình có ham muốn giữ chặt cô đến thế nào lê hiểu mạn lại nghĩ tới những lời sổ phi nói khe rũ mi mắt hai tay mảnh khảnh đặt lên túi bên trong là giấy xét nghiệm chưa lúc nào thôi nhắc nhở cô cô đang mang thai đứa nhỏ của long tư hạo long tư hạo thấy cô không nói gì kéo tay cô qua hôn lên trắng cô giọng trầm thấp dịu dàng sao em không nói gì lê hiểu mạn ngước lên nhìn long tư hạo ngẫm nghĩ một chút rồi nói em có chuyện muốn hỏi anh chỉ là không phải bây giờ về rồi hắn nói dứt lời cô rời khỏi ngực long tư hạo sau đó ngồi thẳng người long tư hạo nhìn cô rồi lại kéo ôm cô vào ngực túi đầu hôn lên môi cô được anh nếu biết thì anh sẽ nói không ngừng lê hiểu mạn c h ứ n g anh tốt nhất là như thế vừa về long tư hạo liền kéo lê hiểu mạn vào phòng khách ngồi trên ghế s o f a lên tiếng nói đi có chuyện gì muốn hỏi anh lê hiểu mạn rút tay ra dứt khoát hỏi lúc em không có ở đây có phải s o phi e đã tới hay không nghe cô nhắc tới s o phi e long tư hạo nhìn cô một lúc sau mới phun ra hai chữ đúng vậy thấy anh thừa nhận ánh mắt cô càng thêm sắc bén trước đây lúc em hỏi anh có ai đến không sao anh lại nói không long tư hạo vớt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô hiểu hiểu có phải em đã gặp s o phi e rồi không lê hiểu mạn bỏ tay anh xuống ánh mắt giận dữ đừng đánh trống l ả n g sao anh lại lừa em long tư hạo k h ẽ dương khoe môi anh không muốn em hiểu lầm em nhất định không tin nhưng đây là sự thật lời nói dối này chỉ có thiện trí thôi lê hiểu mạn kiềm nén tức giận trứng mắt nhìn anh đứng lên sau đó chạy thẳng lên thư phòng hiểu hiểu long tư hạo thấy vậy đôi lông mày anh tuấn hơi trao lại ngay sau đó đuổi theo cô kéo cô lại ôm cô vào ngực dẫn sao anh cúi xuống nhìn cô ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn cô mỉm cười lê hiểu mạn muốn tránh ra lại càng bị anh ôm chặt vì em b é trong bụng cô không quá mức dùng sức dây giụa chỉ dùng tay đấm đấm lồng ngực to lớn của anh vuông em ra không đúng long tư hạ ôm cô chặt hơn hiểu hiểu anh giấu chuyện sổ phì là sợ em hiểu lầm anh em có biết con đường theo đuổi em khó khăn biết ngừng nào vất vả lắm anh mới có được em anh không muốn bất kỳ ai phá hư chuyện của chúng ta càng không muốn mất em lời của anh làm lê hiểu mạ ngưng đánh vào lồng ngực anh câu nước mắt nhìn vào đôi mặt hẹp dài đầy nhu tình của anh đôi mắt là cửa sổ tâm hồn tình cảm trong mắt là chân thật nhất đáy lòng cảm động mà lửa dân trong lòng cô dần tiêu tan mục đích của sổ p h ì đúng là phá hoại mối quan hệ của bọn họ cô không nên để những lời của sổ phỉ trong lòng nữa long tư hạo thấy cô không nói gì hỏi hiểu hiểu nói thật cho anh biết có phải em đã gặp sổ phỉ rồi không lê hiểu mạn nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó nói cô ta cố ý để lại quần áo trong tủ quần áo của em hôm nay tới lấy chương ba trăm sáu mươi tức giận muốn giết một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo vì lời cô nói mà đáy mắt lạnh thấy s ư ơ n g xung quanh tản ra hơi thở nguy hiểm dám làm như vậy anh tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô ta anh nhớ tới hôm qua lúc hỏi anh nét mặt cô có gì đó khác khác nhất thời hiểu rõ hóa ra vì cô phát hiện sổ phi cố ý để lại quần áo trong tủ bất kể là ai anh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó lê hiểu m ạ n thấy sắc mặt anh ngày càng lạnh giống như hận không thể bằm vằm số phi cô nhướng mày hỏi sao anh không bỏ qua định giết cô ấy chắc thanh giả tự thanh t r ọ c giả tự t r ọ c anh và cô ấy một chút quan hệ cũng không có anh làm sao vu khống hãm hại cô ấy được dứt lời lê hiểu mạn nhân lúc anh không để ý đẩy anh ra dụ mắt nói em còn có việc anh về công ty đi hiểu h i ể u long tư hạo lại kéo cô vào ngực đôi mặt hẹp dài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô em không tin anh lê hiểu mạng tức giận chừng anh nếu em không tin anh thì giờ em sẽ không bình thản nói cho anh như thế này cô lại đẩy anh ra sau đó tiến vào thư phòng máy tính co phóng xạ cô không thể ngồi trước màn hình máy tính quá lâu cô phải ra kế hoạch trong hai giờ cho tốt vì vậy vừa ngồi xuống cô đã chuyên tâm hoàn toàn bỏ qua long tư hạo mà long tư hạo thấy cô chuyên tâm làm việc trước máy tính tâm tình anh trở nên phức tạp dù cô nói mình tin anh nhưng anh vẫn rõ ràng được cô đã lãnh đạm với mình hơn rất nhiều cô làm xong lại thấy long tư hạo vẫn luôn ngồi trên ghế s o f a trong thư phòng mà không rời đi cô hơi giật mình cầm lấy bản in cô đứng dậy đi tới chỗ long tư hạo đưa đề án cho anh giúp em xem có vấn đề gì không long tư hạo cầm lấy thuận tay kéo câu ngồi lên đùi sau đó mới chăm chú xem xét bị ôm ở trên đùi lê hiểu mạn mặt đỏ hửng vốn muốn xuống nhưng lại thấy anh đang c h u y ê n tâm nên ngồi yên chờ anh xem xong thì cho cô ý kiến anh rất thành công trong công việc dù giao thiệp không nhiều giới bất động sản nhưng cô rất tin tưởng anh nếu đề án này khiến anh hài lòng cô tin tưởng hàn cẩn hy cũng sẽ hài lòng long tư hạo xem xong nở nụ cười cũng không tệ thấy trong mắt anh có vẻ tán thưởng lê hiểu mạn cười hỏi vậy anh cảm thấy hàn tổng sẽ hài lòng chứ long tư hạo thấy cô cười không lãnh đạo như ban nay nữa thì nắm lấy cằm cô giọng trầm thấp hỏi cô không giận anh nữa lê hiểu mạn cầm đề án trong tay anh anh cho em ý kiến trọng tâm phần đề án này rốt cuộc anh thấy thế nào long tư hạo cười hôn lên môi cô anh cảm thấy rất khá phần lớn lợi ích là em dành cho phía ngư dân họ không cần rời đi dù là xây dựng khu du lịch hay sau này với họ mà nói thì đều được lợi cả ai cũng thích được khen và lê hiểu mạn cũng không phải là ngoại lệ được long tư hạo một người đàn ông rất ưu tú giỏi giang trong công việc khen trong lòng cô tất nhiên sẽ vui vẻ anh cảm thấy tốt thật sao cô nói tiếp chỉ là phần lợi nhiều nhất thuộc về ngư dân em sợ là hàn tổng sẽ không hài lòng long tư hạo ôn n h u nhìn cô cười yên tâm chuyện về sau anh sẽ lo liệu phần đề án này anh sẽ bảo l à thụy tự đi giao em không cần đi thấy anh nói đầy tự tin l ê hiểu mạn gật đầu lại nhớ tới chuyện mang thai tư hạo em cô vừa mở miệng điện thoại của long tư hạo lại đổ chuông long tư hạo không nghe ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu có chuyện gì cô muốn nói chuyện mình có con hơi khẩn trương nữa khuôn mặt cô đỏ hửng lên rời khỏi người anh anh nghe điện thoại trước đi dứt lời cô ra khỏi thư phòng trong lòng lại rộn rạo vì cảm thấy miệng hơi khô nên cô ra phòng khách uống nước long tư hạo nghe xong đi tới chỗ cô ôm lấy cô từ phía sau công ty có việc giờ anh tới công ty lê hiểu mạn để cốc xuống xoay người nhìn anh gật đầu t ư hạo em nghĩ a đột nhiên anh hôn cô những lời cô định nói đều bị anh nuốt hết cô hơi không thở được tư tư hạo Chờ. hiểu hiểu anh phải tới công ty khá gấp nên không đợi được lòng tư hạo khàn khàn nói đột nhiên ôm ngang cô lên đi vào phòng đủ thấy vậy cô nắm c h ặ t áo sơ mi của anh gương mặt đỏ hồng ban ngày mà anh muốn làm cái gì không phải là muốn còn chưa đợi cô cự tuyệt long tư hạo đã đặt cô trên giường mềm mại túi đầu hôn lên môi cô nụ hôn ba đạo cúng dã voi vàng và xâm nhập a lê hiểu m ạ n bị anh hôn đến hít thở không thông nhẹ nhàng đẩy anh tư tư hạo để em em À em chưa nói xong anh còn phải đến công ty nữa anh biết long tư hạo lướt qua thai cô làm thân thể cô run lên hài lòng với phản ứng của cô anh ngậm lấy thai cô đầu lưỡi đảo quanh Ừm. thân thể lê hiểu mạn run rẩy trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước khuôn mặt hồng nhuận động tình cô không cách nào kháng cự anh được trong lúc hai người đang ý loạn tình mê điện thoại của long tư hạo lại vang lên ý thức của lê hiểu mạn lại hồi phục được một chút nghĩ tới giờ mình đang mang thai ngước mắt nhìn anh tư hạo anh đi trước đi dứt lời cô dùng sức đẩy anh ra đứng lên thấy vậy long tư hạo bước nhanh tới kéo cô lại ánh mắt thâm trầm nhưng không thiếu phần ôn nhu hiểu hiểu sao vậy em muốn nói gì lúc nãy lê hiểu mạn h í t khí khoe môi vẽ ra nụ cười bí ẩn n g h ị muốn trêu anh một chút anh muốn biết sao giờ em không cho anh biết đâu ai bảo anh lúc nãy lại cắt ngang lời em nói còn hôn em thiếu chút hết khí nữa thấy cô ra vẻ thân bí long tư hạo cảm thấy hứng thú mau nói cho anh rốt cuộc là cái l ê hiểu mạn đột nhiên lại gần anh hai tay ôm cổ chủ động hôn lên ánh mắt dịu dàng nhìn anh được rồi anh tới công ty trước đi bao giờ anh về em sẽ nói cho anh biết anh nghe được nhất định sẽ vui vẻ nghe vậy anh ôm cô thật chặt rốt cuộc là tin vui vẻ gì giờ nói cho anh không được sao lê hiểu mạng lui ra khỏi ngực anh không được giờ em không nói cho anh đâu em muốn anh hứng thú làm anh cả ngày nghĩ đến em chờ anh về em sẽ nói cho anh biết long tư hạo sủng nịch méo mũi cô cười từ lúc nào biết học hư như vậy giờ em đang nghĩ biện pháp giữ chặt trái tim chồng em sao yên tâm dù em không làm gì anh cũng sẽ giờ giờ phút phút nhớ tới em hoa ngôn xảo ngữ lê hiểu mạng ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy rất đôi ngọt ngào sau đó cô tỉ mỉ chỉnh lại tây phục cho anh thắt lại c à vạt và n ú t cải lúc cô làm long tư hạo luôn chăm chú nhìn cô đáy mắt đong đầu hạnh phúc hiểu hiểu anh yêu em anh không kiềm lòng được nói một câu chân tình lúc lê hiểu mạn còn ngạc nhiên hết sức anh lại giữ lấy gãy cô hôn lên lần này là một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng lại không kém phần tình cảm lê hiểu mạn như tan vào nụ hôn của anh cố gắng nhìn anh anh phải mau tới công ty đi long tư hạo thu tay ôm cô hiểu hiểu từ giờ từng phút anh đều muốn ở bên cạnh em lê hiểu mạn cười nhìn anh em cũng có không gian cá nhân của mình nữa anh không thể c h ó i em gấp gáp quá được nếu không em sẽ chạy mất đấy em dám ánh mắt long tư hạo trầm xuống túi đầu trừng phạt hôn cô vẻ mặt giận nói đoạt lấy anh trái tim anh đ ờ i này cũng đừng mong trốn được anh tới công ty em ngoan ngoan chờ anh về được chứ mặc dù sắc mặt anh hơi trầm xuống nhưng cô lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cô nhìn anh gật đầu t h i ệ n anh ra khỏi phòng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt tức giận muốn giết hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo tới công ty thì sổ phi lúc này lại tới khu biệt thự nguyệt hồ vì sáng nay đi tìm lê hiểu mạn nghe cô nói đang mang thai lúc trở lại biệt thự liền uống rượu trong biệt thự nữ hầu xạ dạ theo cô từ pháp tới một người pháp chính thống đã ở gia tộc nộp gần hai mươi năm cũng là nhìn sổ phi lớn lên Sophie tóc x ố i bù, ngã ngồi ở thảm trên mặt đất, đôi mắt a â u nhạt c h ứ a x ầ y lệ, sắc mặt tái nhợt, uống một chén lại một chén, làm ngơ lời xa、ra. xa xa xa nói với Sophie x o n g chuẩn bị xa o y người rời đi, lại thấy Sophie một mực nhìn mình, nước nở nói, xa xa gì đến từ lúc nào? Con đ a n g nghĩ đến gì? xa xa đ a u lòng nhìn sắc mặt tái nhợt c ủ a Sophie, tôi mới gọi cho phu nhân. phu nhân sẽ đến nhanh tôi h tôi đi nấu giải rượu cho tiểu thư s ạ dạ lúc ở gia tộc nột đã học tiếng trung vậy nên nói tiếng trung rất tố nghe sổ phi nói xong liền vội xuống dưới vừa xuống bà đã thấy long tư hạo tìm sổ phi thiếu ra s ạ dạ nhìn long tư hạo tản ra thần sắc nguy hiểm ngạc nhiên và cả sợ hãi nữa long tư hạo không để ý đến s ạ dạ trực tiếp đi lên tầng vừa đến cửa phòng anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng đạo thấy s o phi e đang ngồi uống rượu dưới đất ánh mắt anh trầm xuống thấy có người đi vào sophie ngẩng đầu lên thấy là long tư hạo ly trong tay cô rơi xuống đôi mắt đấm lệ kinh ngạc mà mừng rỡ nhìn anh tư hạo sao anh lại tới đây có phải anh nghĩ thông suốt muốn em rồi không cô đang định đứng lên long tư hạo lại cúi xuống nắm chặt lấy c ầ m cô đôi mắt hẹp dài lạnh thấu xương của anh tức giận nhìn cô hiểu hiểu nói trong tủ quần áo là cô bỏ vào dám hãm hại tôi cô muốn chết trong tay tôi sao bị nắm c ầ m đến phát đau sophie tràn đầy nước mắt mà bi thương nhìn anh anh sao anh biết lê hiểu mạn nói cho anh long tư hạo càng thêm dùng sức khiến khuôn mặt tái nhợt của sophie càng thêm nhăn nhó Tư! tư hạo đau đau long tư hạo không vì sổ phi kêu đau mà giảm độ mạnh yếu ngược lại còn có phần gia tăng sổ phi bị đau nước mắt rơi như mưa không kêu lan ữ a chỉ bi thống nhìn anh tư hạo anh anh tới đây chỉ vì chuyện này em hám hại anh thì sao em nói rồi em muốn phá hoại tình yêu của anh trừ khi em chết nếu không em sẽ không thể nhìn anh đi yêu người phụ nữ khác đâu tư hạo em nếu dám làm vậy cũng sẽ không sợ anh giết em long tư hạo buông lỏng bàn tay giọng nói lạnh lùng sophie long tư hạo tôi không phải người vong ân bội nghĩa n h ư ợ n g địa vị ba cô ở nốt tôi cho cô thêm một cơ hội hủy những thứ kia đi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô còn có thể coi cô là em gái nếu không đừng trách tôi vô tình với sophie điều anh băn khoăn không chỉ vì trên tay cô có hình và chuyện cô là con g i a t ộ c nốt mà còn bởi một nguyên nhân khác sophie nức nở kêu lớn không tư hạo em yêu anh em không muốn làm em gái nạ em muốn làm người phụ nữ của anh làm vợ anh long tư hạo đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống ngự khi khẳng định vợ của tôi chỉ có thể là một mình hiểu hiểu mà thôi Sophie nghe song tràn đầy đấu k ỹ với lê hiểu m ạ n nhìn long tư hạo mà d i ọ n g ngội lạnh đi phần nào tư hạo em nói giỏi anh không đính hôn với em em sẽ công khai những tấm hình kia đến lúc đó em không tin cô ta sẽ lại tin tưởng anh nghe vậy đôi mắt long tư hạo nheo lại đầy nguy hiểm khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh như băng được cơ hội tôi đã cho cô cô không quý trọng vậy đừng trách tôi vô tình vì lời anh nói mà s o phi e hơi hoảng loạn tư hạo anh anh muốn làm gì long tư hạo nghiêng người bàn tay đặt tại cổ s o phi e nụ cười dần nở rộng lạnh băng theo độ mạnh ở tay không gì cả chỉ muốn cô sống mà không bằng chết thôi dứt lời anh dùng sức khoe môi s o phi e tràn ra máu anh anh thật sự muốn muốn giết em s o phi e không dám tin nhìn long tư hạo hít thở không thông càng làm cô khó chịu ho khan khù khụ cô vẫn cho là mình rất hiểu anh cho anh là người trọng tình trọng nghĩ cha cô có công cứu anh cho dù hận cô anh cũng sẽ không giết cô vậy nên cô mới có thể cản rỡ như vậy trước mặt anh mà hiện tại anh vậy mà lại muốn giết cô còn là vì người phụ nữ khác nhìn s ắ c mặt lúc trắng lúc đỏ của s o phi e long tư hạo cười lạnh độ mạnh trên tay không giảm bớt mà ngược lại còn tăng thêm sau đó một giọng nói tức giận vang lên gần d ừ n g tay muốn bóp chết sổ p h ì hay sao đó là em gái của con người phụ nữ vóc người tinh tế trang phục cao cấp khuôn mặt tinh xảo đôi môi đỏ mọng tiểu diễm đeo kính đen vừa nhìn đã biết chính là một phu nhân thân phận cao quý long tư hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc dần buông lỏng sổ p h ì ra sâu trong hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó đứng thẳng lên sophie ba tháo kính xuống lộ ra một đôi mắt hết sức tương tự lê hiểu m ạ n mà gương mặt cũng có vài phần tương tự lê hiểu m ạ n bà đau lòng đỡ sophie dậy mẹ mẹ sắc mặt sophie trắng bệnh nhìn người đỡ mình lên nước mặt tuân ra ủy khuất nhào vào lòng bà vị phu nhân này chính là phu nhân gia tộc nốt mẹ của sophie kỹ ly tên tiếng chung là trầm thi vi trầm thi vi thấy k h o e môi sổ phỉ có vết máu bà hít mắt không dám tin nhìn l o n g tư hạo gần con chưa từng làm vậy với sophie sophie đã làm sai chuyện gì mà để con phải làm đến mức này chương ba trăm sáu mươi hai ảnh chụp không dám tin một nhóm dịch thất liên hoa sophie tựa vào lòng trầm thi vi đôi mắt nâu nhạt đầy nước mắt nhìn về phía long tư hạo khóc nước nở nói mẹ không không liên quan đến tư hạo là con con làm ra chuyện khiến anh ấy không thể tha thứ long tư hạo vẫn đứng yên lặng đôi mắt hẹp dài híp lại ánh mắt thâm thuy khiến người khác không đoán ra anh đang nghĩ gì đối với chuyện xuất hiện trầm tivi mặc dù anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện ra mặt thái độ của anh mặc dù ôn hòa nhưng đối với trưởng bối như trầm thi vi vẫn có chút tôn kính anh tôn kính bà không chỉ vì bà là trưởng bối còn có nguyên nhân khác trầm thi vi hạ mắt nhìn con gái sổ phỉ của mình lập tức nhìn về phía long tư hạo biểu tình sâu không lường được trong mắt lộ ra vài phần nghiêm khắc gần, dì không biết sổ phỉ làm chuyện gì khiến con không tha thứ được nhưng dì hy vọng c o n có thể đối xử với con bé như cũ Ún l ạ y h ệ của con chỉ định con là người thừa kế duy nhất của g i a tộc nox nặc khắc tư sophie sẽ là hôn thê của con nghe vậy đôi mắt hẹp dài của lòng tư hạo hiếp lại ánh mắt thâm trầm nhìn trầm tivi mì môi ngữ khí kiên quyết ổn emm soji cháu không có hứng thú với việc thừa kế g i a tộc nox cũng càng không kết hôn với sophie cháu có hôn thê rồi cháu còn có việc không thể tiếp chuyện với ổn được dứt lời long tư hạo xoay người muốn đi trầm thi vi gọi anh lại gần con có vị hôn thê cô ta là ai ún lại nghệ con sẽ không cho con cưới người khác chỉ có thể cưới sophie long tư hạo dừng bước xoay người nhìn về phía trầm thi vi ánh mắt thâm trầm kiên định khoe môi hơi cong lên ổn cháu cưới ai không cần người khác đồng ý dù là cô và ún lại nghệ cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của cháu dứt lời anh liền xoay người bước đi tư hạo hức hức tư hức sổ phỉ thấy anh rời đi đôi mắt nâu nhạt bi thương rơi nước mắt không ngừng đột nhiên hô hấp rộn rập bệnh hen xuyễn lại bắt đầu phát tác sổ phỉ trầm thi vi lo lắng gọi về phía long tư hạo trong giọng nói lộ ra vài phần nghiêm khắc gần sổ phỉ phát bệnh nó cần con long tư hạo đứng lại gương mặt tuấn mỹ biểu tình lãnh lạnh trầm giọng nói cháu không phải bác sĩ thấy anh thái độ kiên quyết lãnh lạnh trong mắt trầm thi vi hiện lên chút nghi hoặc trong giọng nói cũng nghiêm khắc gần tuy con không phải con thân sinh của dì nhưng mười năm nay dì vẫn đem con coi như con ruột của mình con trọng tình trọng nghĩa dì hy vọng con nể mặt d ì mà ở lại lời trầm thi vi nói khiến long tư hạo dừng lại khi mắt đôi mắt đen sâu thẳm như mực hiện lên chút do dự lúc ở gia tộc n o x trầm thi vi thật sự đối xử với anh rất tốt khiến anh ở gia tộc khắc nghiệt lánh huyết n o x cảm nhận được chút ấm áp bà đối với anh mà nói như mẹ mình vậy ân tình nặng như núi mặt mũi của bà anh không thể không n g ể sophie đang thở hổn hển thấy long tư hạo vì lời mẹ mình mà dừng chân khoe môi tái nhợt cong lên mỉm cười xem ra cô gọi mẹ mình đến thành phố ca này là bức cờ đúng đắn cô tin có mẹ mình ở đây muốn k i ể m chế anh cũng dễ dàng hơn cô nâng mắt nhìn về phía trầm thi vi vẻ mặt lo lắng bên cạnh nhớ mày mẹ mẹ con h ụ c con khó chịu quá h ụ c con sophie nói còn chưa dứt lời đã hôn mê bất tỉnh sophie sophie trầm thi vi thấy sổ phi hôn mê chuyển mắt nhìn về phía long tư hạo vốn định để anh giúp đỡ sổ phi đến nhưng thấy anh biểu tình lạnh lùng bà không cứ gọi anh nữa mà để cô hầu xạ giả cùng mình đỡ sổ phi tới phu nhân đây là thuốc của tiểu thư sổ phi xạ giả lập tức mang thuốc của sổ phi đến trầm thi vi nhận thuốc đốt cho cô uống sau đó lại cho cô uống một chén nước sổ phi uống thuốc một lát sau tỉnh lại mẹ mẹ xô gì để mẹ lo lắng rồi so p h i e sắc mặt tái nhợt đôi mắt nâu nhạt chứa đầy nước mắt biểu tình bi thương thống khổ thanh âm mang theo nước lở trầm thi vi cụp mắt nhìn s o p h i e sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy đau lòng con gái bà từ nhỏ đã ốm yếu vì vậy bà rất yêu thương cô mang hết tình yêu cho người con gái kia của mình dành cho cô s o phi e chính là máu thịt trong lòng bà là bảo bối của bà cho nên bà không cho phép bất cứ ai tổn thương đến nó bà nắm chặt tay sophie ánh mắt đau lòng ôn hòa nhìn cô sophie nói cho mẹ biết con v à gần thật ra đã xảy ra chuyện gì con làm chuyện gì khiến cậu ấy không thể tha thứ được mẹ sophie nước mắt rơi như mưa ủy khuất không thôi nào vào lòng trầm thi vi thương tâm ủy khuất nói mẹ tư hạo anh ấy yêu cô gái khác anh ấy sẽ không cưới con con thương anh ấy không muốn anh ấy lấy người khác mẹ con con nên làm gì bây giờ mẹ mẹ g i ú p con gần yêu cô gái khác trầm thi vi có chút kinh ngạc nhìn sophie đưa tay lau nước mắt cho cô ánh mắt ôn hòa con yên tâm cha con sẽ không đồng ý cho gần lấy cô gái khác đâu sophie khóc nhìn hướng về phía trầm thi vi bi thương không thôi nói nhưng tư hạo đã ở chung với người kia rồi mẹ con con chỉ tưởng tượng đến cảnh anh ấy với người khác đồng giường cộng trưởng chỉ cần tưởng tượng cảnh anh với cô gái khác thân thiết con t i m con lại đau sophie nói xong lời cuối cùng bi thống khóc lên mà trầm thi vi vì lời nói của cô mà suy nghĩ sâu xa trong mắt cũng tràn ngập bi thương cô cũng từng yêu một người chỉ tiếc người đó lại yêu người khác yêu một người yêu người khác đau khổ này cô đã từng thể nghiệm vì vậy không muốn con gái mình cũng phải chịu nổi thống khổ này cô đau lòng nhìn con gái sổ phỉ của mình dịu dàng cười sophie yên tâm mẹ sẽ giúp con có được hạnh phúc thật ạ nghe vậy sophie ngẩng đầu lên vẻ mặt vui sướng nhìn trầm thi vi trầm thi vi cười gật đầu ánh mắt ôn hòa nhìn cô con nghỉ ngơi cho tốt mẹ đi nói chuyện với n g â n vâng sophie lên tiếng trả lời cười nhìn trầm thi vi cảm ơn mẹ trầm thi vi ánh mắt ôn nhu nhìn cô sùng nịch xoa xoa đầu cô con là tâm can bảo bối của mẹ hạnh phúc của con là hạnh phúc của mẹ không cần khách khí như vậy dứt lời trầm thi vi đứng lên sau đó đi ra khỏi phòng sophie chương ba trăm sáu mươi ba ảnh chụp không dám tin hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo vì nể mặt trầm thi vi sau khi xuống lầu cũng không đi ngồi trên sofa sau khi trầm thi vi xuống lầu ngồi đối diện anh thản nhiên nâng mắt giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã và cao quý khuôn mặt được bảo dưỡng tốt vẫn duy trì nụ cười nhẹ của phu nhân quý tộc gần gì nghe sổ phi nói con ở chung với cô gái khác đây là thật sự long tư hạo bưng một ly cà phê đen anh tao nhã uống một ngụm đem ly cà phê đặt trên bàn trà quý báu đôi mắt hẹp dài híp lại ánh mắt thâm trầm trầm thi vi ngồi đối diện toàn thân đều tản ra khí chất tôn quý trước mặt mì môi ngự khí kiên định vâng thấy anh trả lời kiên định trầm thi vi vẫn hơi kinh ngạc nhưng trên mặt bà không có lộ ra nửa phần khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lộ ra uy nghiêm của phu nhân quý tộc gần. dì vừa nói qua ún lại h ệ của con sẽ không đồng ý cho con cưới người con gái khác đâu con vẫn nên sớm cắt đứt với cô gái kia thì hơn gương mặt tuấn mỹ của long tư hạo biểu tình đ ạ mạc khoe môi hơi cong lên cười tao nhã lại giấu giếm vài phần khí phách cháu cũng nói rồi không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của cháu đ ờ i này cháu chỉ muốn kết hôn với cô ấy nụ cười trên gương mặt trang điểm xinh đẹp của trầm thi vi hơi cứng đờ khí chất cao quý vẫn không giảm phân nửa phần chẳng lẽ n g ẩ n muốn đối địch với ủn lành nghệ của con sao con cũng đừng quên thế lực của gia tộc n o x cũng không nhỏ ủn lành nghệ của con có năng lực ngăn cản con cưới người con gái khác cũng có năng lực khiến cô gái kia vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này còn với cô ta ở cùng một c h ỗ chỉ làm hại đến cô ta thôi gì hy vọng con hiểu rõ biểu cảm của long tư hạo cũng không vì lời trầm thi vi nói biến hóa gì khoe môi anh vẫn giữ nụ cười tao nhã như cũ giọng nói trầm thấp không nghe ra vui buồn cháu tin ùn l ạ i h ệ có năng lực này nhưng điều này không đủ để thành lý do cháu buông tay cô ấy không ai có thể chia rẽ cháu và cô ấy dù là gì và ùn l ạ i h ệ cũng thế cháu sẽ không tiếc tất cả bảo vệ cho cô ấy cho dù có phải làm kẻ địch của ùn l ạ i h ệ lời anh nói khiến trầm thi v ì kinh ngạc theo lời anh nói bà nghe ra anh thực sự rất yêu cô gái đó yêu đến nỗi có thể vì cô ta không tiếc làm kẻ địch với gia tộc nox vốn có ân trọng như núi với mình bà dịu dàng cười ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm khắc nhìn long tư hạo gần g ì hy vọng con hiểu rõ nếu con làm kẻ địch với ủn lại hệ của con chính là đối địch với cả gia tộc nox long tư hạo h i t m a t ánh mắt kiên định môi mỏng khẽ mím cháu nghĩ cháu đã nói rất do cháu còn việc khác không tiếp chuyện với ổn được trầm thi vi thầy anh đứng lên chuẩn bị rời đi bà cũng đứng lên sắc mặt mang theo chút lạnh lùng nghiêm nghị nhưng khỏe môi lại mang theo nụ cười tao nhã gần cô bé đó là ai vậy cô ta có mị lực gì khiến con thích cô ta như vậy nghe bà hỏi về lê hiểu m ạ n ánh mắt long tư hạo hơi trầm xuống trước mắt không trả lời trầm thi vi mà ngự a khi kiên định nói không phải thích mà là yêu dứt lời anh lập tức rời đi trầm thi vi nhìn anh rời đi sau đó lên phòng sophie mẹ sophie ngồi tựa vào đầu giường thấy mẹ mình bước vào lập tức ngồi thẳng dậy trầm thi vi đến bên cạnh câu ngồi xuống ánh mắt ôn hòa nhìn cô sophie giờ có sao không sophie nhìn phía sau bà không thấy long tư hạo cô nhớ mày vẻ mặt huệ đ hỏi ngay cả mẹ cũng không giữ tư hạo lại được ạ trầm thi vi ôn nhu kéo tay cô nhẹ nhàng vỗ vai cô nhìn cô cười dịu dàng sophie con yêu g ầ n đến vậy ạ thật sự không phải cậu ấy thì không lấy chồng mẹ thấy cậu ấy hình như rất yêu cô gái kia sophie nâng mắt nhìn trầm thi vi gật đầu ngự a khí kiên định nói mẹ con thật sự thương anh ấy nếu đ ờ i này con không thể gả cho anh ấy con chết cũng không nhắm mắt không được nói chết trầm thi vi ánh mắt nghiêm khắc chừng sophie nghĩ tới con gái mình trong mắt lộ ra vài phần b i thương con gái cô nếu còn sống giờ cũng lớn tầm sophie thật ra lớn hơn sophie hơn một tuổi gần hai tuổi sophie nhận thấy ánh mắt mẹ mình lộ ra nét bi thương nghi hoặc nhìn bà hỏi mẹ mẹ sao vậy c h ầ m thi vi đưa tay ôn nhu vuốt tóc sophie tươi cười hòa ái nhìn cô thanh âm ôn nhu yên tâm mẹ không sao sophie mẹ không muốn nghe con nói đến từ chết nữa con là tâm can bảo bối của mẹ con chính là sinh mệnh của mẹ mẹ không thể không có con mẹ con sai rồi con không bao giờ nhắc đến chữ chết nữa con sẽ ở cùng mẹ sophie ôm cánh tay trầm thi vi làm nũng nói sau đó nhớ mày mẹ tư hạo cũng không yêu cô gái kia đâu chỉ là người nọ và người trong lòng anh ấy có dung mạo tương tự nhau thôi anh chỉ coi cô ta là thế thân hơn nữa cô ta còn từng ly hôn một lần không ra không thế căn bản là không xứng với tư hạo hai mắt trầm thi vi hiện lên chút kinh ngạc cô gái đó còn từng ly hôn một lần vâng sophie gật đầu làm nung ôm cánh tay trầm thi vi lắc lắc mẹ thua một người không có thân phận địa vị gì như thế con không phủ trầm thi vi n h ư mày hai mắt ô n nhu nhìn sophie sophie nghe theo lời con nói thì cô gái đó không có thân phận địa vị gì mà ngẩn vẫn không buông tay được chứng minh ngẩn thật sự yêu cô ta đấy mẹ gương mặt tuyệt mỹ vừa khôi phục chút huyết s ắ c s o phi e hiện lên chút tức giận mẹ thật ra mẹ giúp con hay giúp cô ta cô ta cũng không phải con gái mẹ sao con thấy mẹ hướng về cô ta như vậy thấy con gái bảo bối của mình tức giận t r ầ m thi vi cười dỗ cô được rồi đ ừ n g nóng giận mẹ cũng không biết cô ta là ai sao có thể hướng về cô ta được chứ con là con gái bảo bối của mẹ đương nhiên mẹ phải giúp con rồi nhưng sophie này tính tình n g ẩ n con cũng biết đấy chuyện gì nó đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi n g ẩ n không phải vẫn đối xử với con rất tốt sao mẹ và ba con đều nghĩ hai đứa sẽ ở cùng nhau nhưng nó ra tay với con nặng như vậy thật ra con đã làm gì khiến nó chán ghét đến thế nghe từ miệng mẹ mình hai chữ chán ghét trong lòng sổ phi đau như bị dao cắt chương 364, ảnh chụp không dám tin b à nhóm dịch thất liên hoa cô âm thầm siết chặt hai tay nâng mắt nhìn c h ầ m tv đôi mắt nâu nhạt lại dâng lên nước mắt mẹ con con không nói dối mẹ nữa con đã là người của t ư hạo cái gì hai đứa trầm thi vi dù ở nước ngoài hơn hai mươi năm nhưng tư tưởng vẫn có chút bảo thủ dù bà cũng từng mắc phải sai lầm tương tự còn chưa kết hôn đã xảy ra tình một đêm với người bà yêu nhưng bà cũng không đồng ý con gái mình còn chưa kết hôn đã phát sinh quan hệ với người khác nghe thấy lời sổ phi nói bà vô cùng kinh ngạc bởi vì từng phạm sai lầm như vậy cho nên bà vẫn luôn dạy sổ phỉ trước khi kết hôn phải tự ái nhưng con gái vẫn không nghe lời của bà bà hơi tức giận sắc mặt hòa ái ôn nhu vừa rồi bị nghiêm khắc và tức giận thay thế thân là nữ chủ nhân của gia tộc khổng lồ knox uy nghiêm khi cô tức giận được thể hiện vô cùng nhòn nhuyễn sophie nhìn mẹ mình tức giận trong lòng vẫn có chút sợ hãi câu ngồi trên hai mắt đ â m lệ khóc n ư ớ c nở nói mẹ mẹ vẫn dạy con phải tự ái nhưng con lại cùng tư hạo con con biết sai rồi nhưng mà mẹ con thật sự rất yêu tư hạo con nghĩ như vậy có thể giữ lấy anh ấy nhưng anh ấy lại không thừa nhận đã phát sinh quan hệ với con thấy s ắ c mặt trầm thi vi vẫn bình tĩnh như cũ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị s ổ p h i thương tâm ủy khuất nói mẹ đừng giận con được không thấy con gái mình thương tâm không thôi trầm thi vi đau lòng sắc mặt dịu đi vài phần gần vì sao không thừa nhận sophie cúi đầu đem chuyện cô tính kế long tư hạo như thế nào kể cho mẹ nghe một lần sau khi nghe xong trầm thi vi sắc mặt phức tạp nhìn cô ánh mặt hiện lên kinh ngạc không thể tin được bà không ngờ con gái mình tâm cơ ghê gớm như vậy gần ghét nhất bị người ta h uy hiếp trách không được anh lại tức giận nặng tay với cô như vậy trầm thi vi nhìn người con gái không hề đơn thuần của mình thân s ắ c có chút phức tạp con v à gần đã mẹ sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con chuyện này cứ giao cho mẹ sophie nghe trầm thi vi nói vậy trong lòng cười vì thực hiện được ôm cánh tay bà nín khóc mỉm cười con biết mẹ hiểu con nhất mà dứt lời cô nâng mắt nhìn trầm thi vi nói mẹ mẹ cũng đã nói chuyện tư hạo nhận định sẽ không bao giờ thay đổi cho nên mẹ đi tìm tư hạo cũng vô ích con hiểu tư hạo trừ khi cô gái kia chủ động buông tay rời khỏi tư hạo nếu không tư hạo sẽ không rời khỏi cô ta đâu con đã có cách đối phó với cô ta nhưng cần mẹ ra mặt rút trầm thi vi hơi n h a o mắt cách gì sophie cười ghé sát vào trầm thi vi thì thầm bên thai bà kế hoạch của cô sau khi nghe song trầm thì vi nhữ mày vì con gái mình thay đổi trở nên giỏi tâm kế không hề đơn thuần nhưng cô là con gái bà là mẹ hạnh phúc của con gái chính là hạnh phúc của bà cho nên b à sẽ giúp cô có được hạnh phúc mà cô muốn hồng hoa huyền sau khi long tư hạo rời khỏi nhà lê hiểu mạn nhàn rôi đến buồn chán liền quét tước nhà cửa lao đến khi sàn nhà sáng loáng không nhiễm một hạt bụi làm xong tất cả câu nghỉ tạm một lúc rồi vào phòng trẻ con nhìn chiếc giường nho nhỏ cho bé con khuôn mặt thanh lệ của cô tràn đầy ý cười đôi mắt hiện ra hảo quang vui sướng của người vừa mới làm mẹ vốn đã xếp xong quân áp cho bé cô lại lấy ra gấp lại lần nữa mong mỏi muốn nhìn cục cưng trong bụng sau khi sinh ra mặc quần áo nho nhỏ này sẽ có dáng vẻ gì hai tay cô không tự chủ được nhẹ vỗ về cái bụng bằng thẳng nhìn gian phòng lòng tư hạo tự tay bố trí này trong lòng tràn đầy hạnh phúc lúc này điện thoại cô tinh tinh tinh reo không ngừng có người nhắn tin tới cô cầm lấy di động thấy bên trên là một dãy số xa lạ nhớ mày cô mở tin nhắn sau khi đọc nội dung nụ cười trên mặt lập tức biến mất như bị xét đánh t r ú n g cả người đều cứng lại cô mở to mắt nhìn ảnh chụp trong di động ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin người đàn ông tuấn mỹ trong ảnh cô quen đến không thể quen hơn nhưng cô không dám tin đó là anh câu nghĩ mình nhìn nhầm rồi chừng to mắt nhìn nhưng người trong ảnh vẫn là người cô quen thuộc bấy lâu long tư hạo siết chặt di động hốc mắt cô dần ướt át nước mắt trong suốt không thể khống chế tràn khỏi hốc mắt đôi mắt như ngâm trong nước suối gắt gao nhìn chằm chằm ảnh trong di động năm tấm ảnh mỗi tấm đều như lưới dao sắc bén cắt nát lòng cô đem vết sẹo trong đó từng cái từng cái vạch trần loại đau đớn máu tươi đầm địa này không nói lên lời được trong ảnh long tư hạo và một cô gái bị che mặt nằm trên giường cô gái đó chân c h ụ i hai chân thon dài trắng non quấn quanh hông long tư hạo hai tay ôm chặt cổ anh mà bên hông long tư hạo chỉ khoác hờ cái chan gần như hoàn toàn chân c h ụ i anh nhắm mắt giống như đang nhiệt tình hôn cô gái kia vậy năm tấm hình đều là hai người ôm hôn thân mật kháng khít nhưng năm tấm tư thế của hai người đều không giống tấm khác khiến người ta có cảm giác hai người ở vừa hôn vừa cuồng nhiệt làm tình nhìn những bức hình này lê hiểu mạng giống như thấy cảnh long tư hạo và cô gái trong hình nhiệt tình hôn hít làm chuyện ấy trái tim cô c u n lên đau đớn hít thở không thông lan tỏa toàn thân thể cô trái tim như bị ngầm trong h ồ băng phát lạnh kịch liệt run rẩy thân thể cô như chiếc lá thu rơi rụng lung lay sắp đổ sắc mặt tái nhợn nước mắt như vỡ đê trào ra nháy mắt khiến tầm mắt cô mơ hồ một người có tin tưởng một người bao nhiêu sau khi bị người đó phản bội thì bị tổn thương bấy nhiêu thậm chí còn tổn thương hơn thế nhiều lần lê hiểu m ạ n không tin long tư hạo lại phản bội cô nhưng những tấm ảnh kia chân chân thật thật đập vào mắt cô không phải do cô không tin cô không thể thừa nhận ngã ngồi trên mặt đất mặc cho nước mắt rửa trôi đồng tử và hai má hô hấp gian nan lộ ra đau đớn thấu tim không sẽ không tư hạo anh sẽ không phản bội em đâu anh sẽ không sẽ không lê hiểu m ạ n không thể tin được lắc đầu anh đối của cô yêu là như vậy thực thật anh như thế nào có thể phản bội cô nhưng những tấm hình này là sao cô nhất định phải biết rõ dường như n h ớ ra cái gì cô cầm di động đang muốn gửi lại tin cho số điện thoại l ạ kia đối phương đã gọi tới thấy thế lê hiểu mạng dừng lại một lát lập tức tiếp thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi ai vậy đối diện truyền đến thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lùng nghiêm túc cô không cần biết tôi là ai tôi nghĩ chắc cô đã nhận được ảnh rồi nếu cô muốn biết người trong ảnh là ai đến tiệm cơm tây v i c t o người phụ nữ đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy màn hình di động đen đi lê hiểu m ạ n vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm di động qua hồi lâu cô mới từ mặt đất đứng lên sau đó rời khỏi nhà lập tức đến tiệm cơm tây v i c t o cô biết nhất định rơi vào bẫy nhưng cô không tránh được ảnh chụp không giống cắt ghép long tư hạo thật sự thân thiết với người khác trên giường cô muốn cô gái bị che mặt là ai muốn đi xác định long tư hạo thật sự có phản bội mình hay không chương ba trăm sáu mươi lăm phu nhân rất giống cô ấy một nhóm dịch thất liên hoa cô xuống xe vừa tiến vào nhà hàng vít to liền có người tiếp đón xin hỏi cô là lê hiểu mạng tiểu thư có phải không người hỏi chính là phục vụ nhà hàng vít to trong tay còn cầm ảnh của lê hiểu mạn để đối chiếu lê hiểu mạn nho a mắt ánh mắt lợi hại nhìn vào tấm ảnh trên tay người phục vụ hơi gật đầu lê tiểu thư xin đi theo tôi phục vụ sinh thấy cô gật đầu dẫn cô đến tầng hai nhà hàng bước vào một căn phòng xa hoa trong phòng có một vị phu nhân trang phục đẹp đẽ khí chất cao quý mặc bộ đồ màu đen của nhãn hiệu cao cấp nhất bao vây lấy thân thể hoàn mỹ của cô tôn lên đường cong nổi bật bà ngồi đó khiến người ta có cảm giác tôn q u ý không nói lên lời nhất là toàn thân bà tràn ngập khí chất quý tộc đeo kính dâm đôi môi đỏ tươi k h ẽ cong lên nghiêm túc thận trọng lại khiến kẻ khác cảm thấy bà thần thánh không thể xâm phạm lúc này bà đang ngồi trên chiếc s o f a đỏ sậm trong phòng hai chân thon dài ung dung bắt chéo nhau phục vụ đưa lê hiểu mạn vào phòng sau đó rời đi lúc đi ra cậu ta đóng cửa phòng lại sau đó đi tới một gian phòng cạnh đó mà ngồi trong căn phòng đó chính là sophie phục vụ nhìn thấy sophie đang tao nhã nhấm nháp rượu v à n g cực kỳ tôn kính thông báo tiểu thư cô bảo tôi chở lê h i ể u mạng tiểu thư tôi đã đưa cô ấy đến gian phòng cách vách rồi nghe vậy sophie buông ly đế cao xuống đứng trước mặt phục vụ lấy lại ảnh lê h i ể u mạng từ trong tay cậu ta sau đó cho cậu ta một ít tiền đoa rồi bảo cậu ta ra khỏi phòng mà cô sau khi phục vụ đi rồi liền đến trước cánh cửa phòng bên cạnh nhưng không đi vào trong phòng lê hiểu mạn đánh giá vị phu nhân đang ngồi trên sofa nghi hoặc hỏi bà là vị phu nhân ngồi trên chiếc sofa đỏ sẫm kia đúng là mẹ s o phi trầm t v bà vươn tay tao nhã chỉ chỉ cô ở sofa đối diện trong giọng nói trong trẻo mang theo chút đạm mạc lê tiểu thư mời ngồi dừng một lát lê hiểu mạn mới tiến lên ngồi xuống đối diện trầm thi vi sau khi c ô ngồi xuống trầm thi vi đưa tay tháo kính râm lộ ra đôi mắt thủy nhuận cô tao nhã ngâng mắt nhìn về lê hiểu mạn đối diện vốn muốn cẩn thận đánh giá cô nhưng sau khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt thanh lệ của cô lại ở ánh mắt rơi xuống cô thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng sau lập tức n g ơ n g ác, không chấp mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên kinh ngạc và không dám tin. vừa rồi bà đeo kính dâm che khuất nửa bên mặt, mà giờ bà tháo kính dâm xuống, cả khuôn mặt đều hiện ra trước mắt lê hiểu mạn. nhìn khuôn mặt tản ra hơi thở thành thục lại được bảo dưỡng tốt giống mình đến bảy tám phần này, ánh mắt lê hiểu mạn cũng lóe lên kinh ngạc. cô và sổ phi tuy dung mạo tương tự, nhưng khuôn mặt sổ phi nhìn ra là người phương tây. mà người phụ nữ trước mặt lại là phương đông hai người giống nhau như vậy không khỏi quá trùng hợp hơn nửa ngày trầm thi vi mới phản ứng lại nhìn lê hiểu mạn tò mò hỏi cô họ lê tên là lê hiểu mạn cha mẹ cô lê hiểu mạn cũng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhữ mi ánh mắt nghi hoặc nhìn người hỏi về cha mẹ mình phu nhân đây là mục đích bà gọi tôi đến đây gọi điện thoại cho tôi chính là bà đúng không ảnh cũng là bà gửi tôi giờ chuyện quan trọng nhất với cô là biết long tư hạo có phản bội mình hay không cô gái lên giường với anh là ai về phần vị phu nhân trước mặt vì sao giống cô cô không thừa hơi đi truy cứu trầm thi vi còn chưa lấy lại tinh thần trong kinh ngạc bà chăm chú nhìn lê hiểu mạn một hồi lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt trong lòng nghi hoặc không thôi lúc trước bà chưa từng gặp lê hiểu mạn bởi vậy không biết cô lại giống mình như vậy mà sophie cũng không nói với bà chuyện này điều này khiến bà rất nghi hoặc tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng thân là nữ chủ nhân gia tộc nox tình huống gì bà chưa thấy qua rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng vẫn duy trì dáng vẻ phu nhân quý tộc cao quý có lẽ là vì lê hiểu mạn rất giống mình khiến bà cảm thấy hơi thân thiết thái độ của bà với lê hiểu mạn cũng không thân thiện nhưng cũng không coi là lạnh lùng khoe môi bà mang theo nụ cười nhẹ tao nhã lê tiểu thư gọi điện thoại cho cô đúng là tôi nghe vậy lê hiểu mạn nhữ mày nhìn vị phu nhân cao quý không với tới lại khiến cô cảm thấy thân thiết khó hiểu kia nhỏ hỏi vậy phu nhân có thể nói cho tôi biết cô gái trong tấm hình kia là ai không trầm thi vi nhìn lê hiểu mạn tao nhã cười lấy di động của mình mở hòm thư ra sau đó đưa điện thoại cho lê hiểu mạn xem xong những bức hình này cô sẽ biết người đó là ai lê hiểu mạn cụt mắt nhìn di động trầm thi vi đưa qua trái tim đau đớn đôi tay mảnh khảnh yếu ớt của cô khẽ run lên không biết có nên nhận lấy di động hay không trầm thi vi thấy lê hiểu mạn hơi run tay cười hỏi như thế nào lê tiểu thư không có dũng khí nhìn lại khi sâu một hơi lê hiểu mạn nhấn mày tôi không có gì không dám nhìn cả dứt lời cô lấy di động trầm thi vi đưa qua nhìn lúc thấy trên đó hiện lên ảnh lòng tư hạo thân thiết với cô gái khác trên giường trái tim cô lại đau như có ai dùng dao cát nhìn những tấm hình phía sau những bức hình đó không bị làm mờ mà cô cũng thấy rõ cô gái trong hình chính là sophie những tấm ảnh này góc chụp không giống nhau tư thế của hai người cũng khác biệt có vài tấm là lòng tư hạo tựa vào ngực s o phi e thấy thế nào cũng như hôn lên ngực cô mà vẻ mặt của s o phi e là vô cùng mê say còn vài tấm khác hai người kịch liệt ôm hôn cô không nhìn thấy biểu cảm của lòng tư hạo nhưng cô có thể nhìn rõ tay anh đặt trên bầu ngực tuyết trắng của s o phi e biểu cảm của s o phi e cô nhìn rất rõ vẫn là mê say động tình nhìn không nổi nạ lê hiểu mạn đóng di động lại trong lòng một trận ghê tởm buồn nôn Huệ! Huệ! cô con người dạ dày đảo lộn nhưng không nôn được gì ra cô chỉ tưởng tượng đến cảnh long tư hạo và sổ phì thân thiết trên giường tưởng tượng đến cảnh bọn họ nhiệt tình ôm hôn tưởng tượng đến cảnh anh hôn ngực số phi tưởng tượng đến cảnh tay anh đặt lên ngực cô ta cô liền ghê tởm đến buồn nôn lúc trước hoác vân hy và hạ lâm ngoại tình cô cũng không phản ứng lớn đến vậy cũng không cảm thấy ghê tởm đến thế ngược lại long tư hạo và s o phi e lại khiến cô ghê tởm buồn ô n chương 366, phu nhân rất giống cô ấy hai nhóm dịch thất liên hoa cô không biết vì sao có lẽ là vì long tư hạo từng chạm qua cô có lẽ là vì cô không chấp nhận được việc sau khi long tư hạo chạm qua và cô lại đụng vào người khác tóm lại long tư hạo và sổ phi khiến cô ghê tởm một người luôn miệng nói v i n h viễn không phản bội cô một người lại nói yêu người đàn ông của cô muốn cô đừng bao giờ phản bội anh thế nhưng đều ngoài dự kiến phản bội cô trên đời này nếu ngay cả long tư hạo cũng không thể tin vậy cô còn tin được ai đây lúc này cô bị đả kích còn hơn việc hoác vân hy ngoại tình cô chỉ cần tưởng tượng đến tất cả những chuyện khiến cô rung động và cảm động l o n g tư hạo trái tim cô lại như bị xén át cô không thể thừa nhận không thể chấp nhận l o n g tư hạo cũng sẽ phản bội cô cô đột nhiên cảm thấy cả thế giới của mình đều tan vỡ ấm áp và hạnh phúc l o n g tư hạo mang lại cho cô lập tức trở thành lưỡi dao sắc bén hung hăng lăng trì trái tim cô mỗi nhát dao đều đâm vào cốt thủy đau đến mức cô không dám hô hấp bởi vì mỗi lần hô hấp dường như đều lan đến toàn bộ kinh mạch của mình đau đến mức khiến cô hít thở không thông cô từng có được bao nhiêu hạnh phúc nhờ long tư hạo giờ phút này càng vì anh phản bội mà đau lòng bấy nhiêu còn hơn tổn thương hoắc vân hy gây ra cho cô tổn thương long tư hạo tạo lên lớn hơn ngàn lần vạn lần treo càng cao ngã càng đau đơn giản là long tư hạo cho cô hạnh phúc vô tận đưa cô lên quá cao giờ phút này ngã xuống cũng đau đến có tủy mà hoác vân hy sau khi kết hôn rất lãnh đạm với cô có lẽ trong t i ề n thức cô đã chuẩn bị tâm lý cô không bị hoác vân hy đưa lên cao cho nên khi ngã xuống tuy đau nhưng cũng không phải không chịu được hai mắt cô đầy lệ khuôn mặt nhỏ biểu tình bi thống không thôi cô buồn nôn đồng thời gần như sụp đổ tan vỡ ư ớ c chế không được thấp giọng khóc trầm thi vi ngồi trên s o f a đỏ đậm thấy lê hiểu mạn thống khổ không thôi hơn nữa không ngừng nôn khan mặt mày đỏ bừng trái tim bà không hiểu sao nhói lên đôi mắt không tự giác s ẹ t qua chút đau lòng bà đứng lên đến trước mặt lê hiểu mạn đưa tay đỡ cô đứng lên nhữ mày an ủi nói lê tiểu thư tôi biết xảy ra chuyện như vậy cô không chấp nhận nổi nhưng chuyện cũng đã xảy ra cô có đau lòng cũng không có ích gì nghĩ thoáng hơn một chút đi lê hiểu mạn đột nhiên có chút chán ghét đẩy trầm thi vi ra đứng lên đôi mắt ngập nước lạnh lẽo nhìn bà bà với sổ phỉ có quan hệ gì phẫn nộ và chán ghét rõ ràng trong mắt cô khiến trái tim trầm thi vi không hiểu sao nhói lên bà nhớ mày hơi cảm thấy xấu hổ với cô giọng nói ôn hòa không tự giác mang theo ý xin lỗi lê tiểu thư tôi là mẹ sophie bà là mẹ cô ta nghe nói như thế không biết vì sao trong lòng lê hiểu mạn cũng đau đôi mắt cô đẫm lệ lạnh lẽo nhìn c h ầ m thi vi trong lòng không hiểu sao càng thêm bi thương bi thương khiến cô chỉ muốn khóc to lên vậy bà muốn thế nào lúc hỏi ra những lời này nước mắt lê hiểu mạn đã rơi như mưa bi thống và chất vấn trong mắt cô khiến tim c h ầ m thi vi có rút không hiểu sao bà càng cảm thấy hay n ấ y không dám đối diện với ánh mắt chứa đầy bi thống mang theo chất vấn của cô bà ra vẻ chấn định ngồi lên sofa tầm mắt nhìn về nơi khác thanh â m ôn hòa nói lê tiểu thư sophie là con gái duy nhất của tôi tôi không muốn nó bị tổn thương nó rất yêu ngẩn cũng chính là tư hạo giờ nó đã là người của ngẩn tôi là kiểu người truyền thống đương nhiên con gái tôi cũng vậy nó chỉ có thể gả cho gần tôi hy vọng lê tiểu thư có thể buông tay tôi biết điều này đối với lê tiểu thư rất không công bằng cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi tư hạo cô nói cái ra đi câu cuối cùng của bà hoàn toàn vũ nhục nhân cách lê hiểu m ạ n vốn khi nhìn thấy ảnh lòng tư hạo thân thiết với sổ phỉ trên giường đã đủ khiến cô sụp đổ giờ này lại nghe thấy trầm thi vi vũ nhục nhân cách mình người vốn có lòng tự trọng rất mạnh như cô càng bị đả kích trầm trọng không biết vì sao trầm thi vi nói ra những lời này khiến cô cực kỳ khó chịu vô cùng đau lòng cô cắn chặt môi dưới không bao giờ muốn nói thêm một lời với trầm thi vi nữa không bao giờ muốn nhìn bà thêm một cái nào nữa cầm túi sách mở cửa khóc chạy đi ra ngoài bi thống không thôi khiến cô không phát hiện ra sổ phi đang đứng bên ngoài căn phòng mà sophie thấy cô khóc chạy rời đi khoe môi n ế t lên nụ cười đã thực hiện được lê tiểu thư trầm thi vi đuổi theo thấy lê hiểu mạn đã chạy mất bóng đôi mày lá liêu của bà n h u chặt mẹ cô ta đi rồi mẹ còn tìm làm gì cô ta có đồng ý rời khỏi tư hạo không sophie nheo mắt nhìn trầm thi vi cười hỏi trầm thi vi thu lại ánh mắt kéo sophie vào phòng đóng cửa lại liền cho sổ phi một cái tát bút tiếng vang thanh thúy đột ngột vang lên trong phòng bị ăn một cái tát sổ phi một tay ôm nửa mặt bị đánh quên mất đau đớn đôi mắt nâu nhạt không dám tin nhìn người mẹ chưa từng ra tay đánh mình này hơn nửa ngày cô mới lấy lại tinh thần đôi mắt nâu nhạt chứa đầy nước mắt h ủ y khuất kinh ngạc khóc hô mẹ mẹ làm gì vậy con làm sai cái gì sao mẹ lại đánh con trầm thi vi bị cô vừa khóc vừa hô quay qua nhìn tay mình giơ lên ngay cả chính bà cũng cảm thấy bất ngờ chương ba trăm sáu mươi bảy trốn tránh muốn làm đà điểu một nhóm dịch thất liên hoa bà cũng không biết tại sao lại tát sổ p h ì một cái nhưng cứ đến vì nó mà lê hiểu mạn đau lòng bà nhất thời tức giận liền trong lòng bà không khỏi có chút kỳ quái không hiểu tại sao lại vì một người ngoài mà đánh đứa con gái bảo bối của mình có phải bà điên rồi không thu tay bà tái mặt nghiêm khắc nhìn s o phi e một cái rồi ngồi xuống ghế s o f a màu đỏ s o phi e thấy bà có vẻ rất tức giận thì đi lên tủi thân hỏi mẹ rốt cuộc con làm sai cái gì sao mẹ lại đánh con thẩm thi vi nheo mắt lại tức giận nhìn cô ta lạnh lùng hỏi tại sao không nói với mẹ là lê hiểu mạn rất giống mẹ thấy bà hỏi chuyện này sophie hơi run nhớ lúc cô cho người điều tra lê hiểu mạn nhìn thấy ảnh chụp đó cũng vô cùng kinh ngạc nhưng trên đời này có rất nhiều người giống nhau mà chẳng có gì lạ cả cô ta nhìn thẩm t v hai t r ò n g mắt nâu nhạt đầy tuổi thân mẹ chỉ vì vậy mà mẹ đánh con sao trên đời này nhiều người giống nhau lắm minh tinh còn giống nhau nữa mà giống như bạch bách hợp giống vương lạc đan tôn phỉ phỉ giống tiêu tưởng n g u y ê n kinh thiên giống minh đạo ngay cả lục tiểu linh đồng cũng giống dụ khả hơn nước k ì a lê hiểu mạng i ố n g mẹ thì có gì lạ chứ đó cũng chỉ là dùng h ợ p thôi con cũng đâu cần nói với mẹ thẩm thi vi nhìn đứa con gái bị mình làm hư áp chế sự tức giận trong lòng giọng nói cũng dịu đi tới đây tuy sổ phi vẫn còn giận dỗi nhưng vẫn tới ngồi xuống cạnh thẩm thi vi thẩm thi vi nhìn nửa bên mặt có chút xương đỏ của con gái đau lòng hỏi c ò n đau không sophie rưng rưng gật gật đầu mẹ mẹ chưa bao giờ đánh con cả mẹ hôm nay sao vậy thẩm thi vi hạ mắt đưa tay vuốt ve bên mặt xương đỏ của cô dịu dàng nói bà bối mẹ xin lỗi mẹ không nên đánh con sau này mẹ sẽ không như vậy nữa tuy nghe mẹ mình giải thích nhưng trong lòng sổ phỉ vẫn còn khúc mắc cô tạm thời không so đo chuyện thẩm thi vi đánh mình mà sốt ruột hỏi mẹ mẹ vẫn chưa nói cho con biết lê hiểu mạn có đồng ý rời khỏi tư hạo không nghe vậy thẩm thi vi nhớ tới bộ dạng đau khổ không thôi của lê hiểu mạn vừa rồi nó còn nôn khan có thể là đã mang thai rồi b à nhịu chặt đôi mày lại mẹ thấy nó đau khổ như vậy chắc sẽ không ở lại bên g ầ n nữa đâu sophie vừa nghe vui sướng hỏi mẹ thật không nhìn bộ dạng vui sướng của cô tuy lòng thẩm thi vi cảm thấy thẹn với lê hiểu mạn nhưng vẫn cười gật đầu nhưng một giây sau vẻ mặt bà lại nghiêm túc trở lại sophie chuyện như vậy mẹ không muốn xảy ra lần nữa mau xóa mấy bức ảnh của con và gần đi không được để lộ ra nếu không gia tộc nột sẽ mất hết mặt mũi mất lúc mới nhìn ảnh chụp bà cũng không ngờ đứa con gái dịu dàng của mình lại làm ra chuyện này những ảnh cụp thân thiết đó ngay cả người mẹ như bà cũng không chấp nhận nổi không có người mẹ nào nhìn ảnh chụp đứa con gái chưa kết hôn của mình thân thiết với người đàn ông khác mà có thể bình tĩnh được cả đa số đều có chút phẫn nộ bởi vì bà quá yêu thương đứa con gái này cho nên lúc nhìn thấy ảnh chụp bà cũng chỉ dạy dỗ vài câu nhưng bà tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa nếu không phải vì không phải vì hạnh phúc của con gái hôm nay bà cũng không xuất hiện tại gian phòng này con biết rồi sophie tối l ầ u nói ánh mắt hiện lên sự quỷ dị dường như lại có một kế hoạch nào đó từ lúc rời khỏi nhà hàng v i t to r i a lê hiểu mạn lì ẩm tiện tay gọi một chiếc tãi không nói với tài xế là đi đâu mà chỉ cầm di động không ngừng khóc trong đầu cô không ngừng quay c u ầ n những hình ảnh thân mật của long tư hạo và sổ phi lòng cô đau đớn không thôi mà vẻ mặt mê say của sổ phi lại càng như là một hung hăng khoét cắt lòng của cô khiến cô đau đớn đến tận xương thủy cô cắn chặt môi dưới cố gắng không cho mình khóc thành tiếng nhưng không tài nào nín được vẫn thấp giọng khóc ra lái xe ngồi trên muốn hỏi cô đi đâu nhưng thấy cô khóc đau lòng như vậy cũng không hỏi dạo một vòng qua con phố buôn bán phồn hoa lê hiểu mạn đã khóc đến hai mắt sưng đỏ đột nhiên di động trên tay cô vang lên đôi mắt ngập nước của cô nhìn vào bốn chữ ông xã tương lai nước mắt càng rơi nhiều hơn cô không nghe điện thoại cứ mặc cho điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác t r u n g điện thoại reo nhiều đến mức mà tài xế còn phải quay đầu nhìn lê hiểu mạn tiểu thư điện thoại của cô kêu kìa cãi nhau với bạn trai sao lê hiểu mạn không trả lời lái xe mà đưa tay tắt điện thoại lái xe không nghe thấy di động của cô kêu nữa thì hỏi tiểu thư chúng ta đi đâu lê hiểu mạn vẫn không trả lời lái xe mà nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời ngả về tây cô đột nhiên bảo lái xe dừng lại chương ba trăm sáu mươi tám trôn tránh muốn làm đà điểu hai nhóm dịch thất liên hoa lúc xuống di động của cô rơi trên xe mà cô vẫn còn đang đau khổ nên không phát hiện chỗ cô xuống vừa lúc gần bờ biển cô đón làn gió chẳng có mục đích đi ra biển mà sau lưng cô hình như có người đi theo nhưng cô đang đau khổ nên cũng không nhận ra nóng nhìn mặt biển mênh mông vô bờ lại nhìn những đôi nắm tay ôm nhau đi dạo trên bờ lòng cô lại càng đau đớn cô rất hy vọng khủng xem những ảnh chụp đó vậy thì cô vẫn có thể hạnh phúc với cùng với long tư hạo nhưng bây giờ cô còn có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì mà ở cạnh anh n ư cô qua tin tưởng anh đến nỗi khi nhìn thấy ảnh chụp thân thiết của anh và s o phi e con tim gần như tan vỡ vì không chấp nhận nổi đau lòng lan tràn đến toàn cơ thể khiến cô hít thở cũng khó khăn cô vẫn đứng bên bờ biển mặc cho gió biển thổi qua cơ thể nhỏ sinh sắp trời tối dần mọi người dạo chơi trên bờ biển lục tục rời khỏi mà cô vẫn còn đứng nguyên đó hướng gió biển suốt mấy giờ cô hơi đau đầu thân thể nhỏ sinh lung lay như lá thu s ắ p r ụ n g lúc này một đám người đi tới từ phía sau cô cầm đầu là một người đàn ông đi dày tây thân hình tuấn tú khí chất cao nhã bất phàm dưới ánh trời chiều càng thêm quyến rũ mê người anh đúng là tổng giám đốc hàn cẩn hy của tập đoàn bất động sản á châu à, người đàn ông bên cạnh anh hơi khó người giống như đang lấy lòng hàn tổng anh cảm thấy chỗ này thế nào nếu anh đầu tư ở đây người đàn ông còn chưa nói xong hàn cẩn hy đột nhiên sải bước đi lên đỡ lấy lê hiểu mạn vừa té x ỉ u người đàn ông nhìn hàn cẩn hy đỡ lê hiểu mạng nghi ngờ hỏi hàn tổng anh biết cô ấy sao hàn cẩn hy không trả lời người đàn ông mà chỉ nhìn lê hiểu mạng sau đó nhìn sang một người mặc tây trang sám nói mễ tây lái xe của tôi qua đây vâng người đàn ông tên mễ tây vẻ mặt lạnh nhạc hơi gật đầu đồng ý đợi anh ta lái chiếc quần bản giới hạn g qua hàn cẩn hy liền ôm lê h i ể u mạn đã ngất vào xe để mễ tây lái đi thẳng t ố i bệnh viện lúc lê h i ể u mạn tỉnh lại bầu trời đã tối rồi lúc này cô đang ở trong phòng vip cùng bệnh viện với hoác vân hy người lứ cô tới bệnh viện đương nhiên là hàn cẩn hy mà người đầu tiên cô thấy sau khi tỉnh lại cũng là anh khi cô nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp đó thì hơi kinh ngạc một lúc sau mới lấy lại tinh thần là anh cô đánh ra bốn phía sau đó nhìn hàn cẩn hy hỏi đây là bệnh viện hàn cẩn hy nhau mắt đôi môi khé n h ế c vừa ma mị vừa lạnh lùng tôi không thích trả lời những câu vô nghĩa thấy anh cười lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh lê hiểu mạn n h ữ mày đang muốn ngồi dậy thì bị hàn cẩn hy đẻ lại lạnh nhạt nói cô có thai bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi còn nữa khóc lâu sẽ dễ sẻ thai đấy giọng nói của anh dù lạnh nhạt nhưng vẫn ẩn chứa sự thân thiết lê hiểu mạn khẽ nhìn anh rồi nằm trở về môi hông phun ra hai chữ c ả m ơn hằng cẩn hy nhìn cô đầy ẩn ý đôi mắt màu la mị m hoặc hiện lên ý cười nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tôi đưa cô đến bệnh viện không phải chỉ để nghe cô nói c ả m ơn lê hiểu mạn hơi nhữ mày nghi ngờ nhìn anh vậy anh muốn hai chữ thế nào cô không nói ra chỉ nheo mắt nhìn anh hàn cần hi hơi hít mắt mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt cực kỳ tức giận giọng điệu lạnh lùng đã qua hai ngày rồi tuy anh không nói rõ nhưng lê hiểu mạn rất nhanh đã hiểu ý của anh thứ anh nói nhất định là kế hoạch kia cô vốn đã làm xong rồi sao long tư hạo lại như vậy xem ra là long tư hạo còn chưa để lạc thụy đưa cho anh rồi nghĩ đến long tư hạo lòng cô lại đau đến mức hít thở không thông cô đè ép sự đau khổ xuống n ế u mày nhìn anh ta hơi hạ mắt xấu hổ nói thật ra tôi đã làm xong kế hoạch đó rồi chỉ là cô cúi xuống tiếp tục nói tôi có thể làm lại cho anh cái khác nghe vậy hàn cẩn hy lười biếng khép hờ đôi mắt khoe môi càng n h ế t lên nụ cười tuyệt đẹp nhưng ánh mắt thì giận dữ tôi lập tức phải rời khỏi đây ý của cô là muốn tôi chờ cô làm nốt dứt lời anh ta hơi nghiêng người ngón tay thon d à i khẽ nâng cằm cô lên lạnh lùng tôi không biết kế hoạch của cô có làm tôi hài lòng không cho nên tôi cho rằng cô không có tư cách để tôi chờ cô lời của anh ta như một chậu nước lạnh tưới lên đầu lê hiểu mạ cô hiếp mắt nhìn anh từ lần đầu tiên gặp gỗ cô, cô đã biết anh rất thích hắt nước lạnh lên đầu người ta rồi mặc dù anh cười vô cùng quyến rũ nhưng lại khiến người ta rét lạnh anh là một tên nham hiểm là một cây thuốc phiện có độc chương 369, trôn tránh muốn làm đại biểu ba nhóm dịch thất liên hoa thấy anh thích hát nước lạnh người ta như thế lê hiểu mạn nâng chị s c ầ m trăng nó lên đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh cười nhạt vậy anh muốn thế nào chẳng lẽ muốn đưa tôi về ngư đ ả o anh còn chưa xem qua bản kế hoạch của tôi tại sao lại biết không vừa lòng túi xuống cô lại hỏi anh rời khỏi đây là định đi đâu hàn g cần hy âm thầm hít mắt lười biếng nhìn cô đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc không ngờ cô lại hỏi vậy anh đứng thẳng dậy n h ư ớ n g mày nhìn cô hành tung của tôi không phải kẻ nào cũng có tư cách biết lê hiểu mạn khét cười cô cười anh vấn đề này là có mục đích cũng không phải là vì thám thính hành tung của anh giờ này khắc này cô không muốn ở lại thành phố ca nữa không muốn ở lại nơi có long tư hạo không muốn hít thở trong bầu không khí này bởi vì mỗi lần cô hít thở cô liền đau đớn đến mức hít thở không thông lần này cô muốn làm một con chim đà điểu cô muốn chạy trốn trốn thật xa có lẽ ở cách xa lòng cô sẽ không đau đớn như vậy nữa cô liếc nhìn hàn cẩn hy tôi cũng không có ý hỏi thăm hành tung của anh anh cũng không cần p hạ hở ở đây chờ tôi tôi có thể đến nơi anh muốn đến lúc đó anh chỉ cần chuẩn bị một chiếc máy tính cho tôi là được thật ra cô cũng không muốn đi đến chỗ hàn cẩn hy đi nhưng nếu cô đa đồng ý thì nhất định sẽ làm được cho dù là xuất phát từ xuất phát từ nguyên nhân gì hàn cẩn hy đưa cô về từ ngư đảo là đã giúp cô cho dù như thế nào kế hoạch cô đã đồng ý làm nhất định sẽ làm hết sức cho anh hàng c ẩ n hy nghe thấy lời của cô thì căng chặt mày ý của cô là muốn theo tôi làm bản kế hoạch đó tôi đi đâu cô đi đó lê hiểu mạn thản nhiên nâng mắt n ữ mày nhìn anh khẽ gật đầu trước mắt vậy hàng c ẩ n hy lười biếng nheo mắt lại ẩn ý nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô thấy trong đôi mắt d ò n g suốt ấy cất chứa nhiều âm sự cô vì một bản kế hoạch mà muốn theo anh giỏi đi khiến anh rất kinh ngạc mà lần đầu tiên thấy cô vẻ tự tin ấy đến bây giờ vẫn khiến anh rung động lúc đánh cược với cô ở ngư đảo anh cô ý chịu thua nguyên nhân là mủ sởn xem trong năm phút cô sẽ thuyết phục anh chọn kế hoạch của cô thế nào anh muốn xem cô đại biểu cho dân trải nói chuyện với anh ra sao cô bề ngoài nhìn nu nhược nhưng tâm hồn lại khiến người ta rung động không thôi cô trong n u có cương trong cương có ngạo mà lại không tiêu căng một cô gái như vậy không ngờ lại khiến anh cảm thấy hứng thú muốn dò xét cô rốt cuộc là người thế nào lê hiểu m ạ n thấy hàn cẩn hy không trả lời đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô thì hơi cho mày nheo mắt anh cảm thấy có được hay không hàn cẩn hy hít mắt lười biếng nhìn cái bụng bằng phẳng của cô cười nhạt cô là phụ nữ có thai nghe anh nói đến đứa bé trong bụng ánh mắt cô lại hiên lên sự đau khổ tối đ ầ u nói yên tâm m ư i bốn năm tuần không có vấn đề gì nói đến đây cô nhìn hàn cần hy cười nhạt tôi vô cùng cảm ơn anh lúc không quen không biết lại đưa tôi từ ngu đảo về thành phố ca cho nên chuyện tôi đã đồng ý với anh nhất định sẽ không nuốt lời có lẽ trong mắt anh tôi không cần phải vì một kế hoạch mà theo anh rời khỏi nhưng tôi cảm thấy lời hứa với người đã giúp tôi là vô cùng quan trọng nếu anh vội rời khỏi đây nhất định là vì có chuyện anh nói rất đúng kế hoạch tôi làm chưa chắc đã làm anh vừa ý cho nên anh cũng không cần vì thế mà ở lại chờ tôi vì vậy cách tốt nhất là tôi theo anh đến nơi anh muốn đi hàn c ẩ n hi hơi nho a mắt nói không phải cô nói đã làm xong rồi ư sao không về lấy lê hiểu mạn tạm thời không n g ủ sờn về hồng hoa huyện cho nên m ố i mượn cớ này tạm thời ra ngoài hít thở không khí cô hơi h í p mắt lại nhìn hàn cần hy bởi vì chính tôi cũng không vừa ý với bản kế hoạch đó vậy sao anh vừa ý được hàn cần hy hi h í p mắt nhìn ra ý đồ muốn rời khỏi thành phố ca của cô anh không hỏi nhiều mà nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh tuy anh không nói rõ nhưng cũng hiểu được ý của anh cô s ố c chăn lên đi xuống giường hàn cẩn hy nhìn cô giọng điệu nhạt nhẽo tôi cũng không đồng ý với cô lê hiểu mạn thản nhiên nhữ mày liếc nhìn anh anh cũng không c ử tuyệt dứt lời cô rời khỏi phòng bệnh trước hàn cẩn hy một bước trợ lý mễ tây của hàn cẩn hy đứng ngoài phòng bệnh thấy lê hiểu mạn đi ra thì nhữ mày sau đó nhìn hàn cẩn hy hơi gật đầu cung kính Bột, bây ụ t b giờ anh về thành phố hát hay hàn cẩn hy lười biếng nhìn lê hiểu mạn đôi môi đỏ như lửa bây giờ theo hàn cẩn hy rời khỏi bệnh viện lê hiểu mạn tuy có do dự nhưng vẫn ngồi vào trong xe anh ta trong chiếc xe còn dài xa hoa có cả thảm lông dê đỏ có quầy bar tv sofa có đêm êm vô cùng thoải mái rất có lợi cho phụ nữ có thai như lê hiểu mạn ngồi trong xe cô nhíu mày nhìn hàn cần hy anh hay ra khỏi nhà làm à? hàn cần hy lười biếng khép mắt cô lại đang hỏi vô nghĩa anh chẳng muốn trả lời chút nào thấy anh ta lười biếng mà lại không mất đi khí chất tao nhã lê hiểu mạn hơi nhăn mặt biết mình hỏi vô nghĩa nên cũng không hỏi nữa mà chuyển mất nhìn ra ngoài cửa sổ mọi vật đều bị bóng đêm bao phủ trong mắt lại ngập tràn sự đau khổ cô cau mày buồn phiền thu lại ánh mắt có lẽ giỏi khỏi sẽ không đau lòng như thế nữa lúc hoác vân hy ngoại tình cô không hề muốn trốn tránh nhưng đến long tư hạo cô lại không biết làm thế nào cả anh đối xử với cô tốt như thế khiến cô cảm nhận được tình yêu của cô khiến cô biết thế nào là hạnh phúc nhưng bây giờ cô không thể chấp nhận cho nên cô tạm thời chọn cách trốn tránh chương ba trăm bảy mươi long t i ế u bắn sophie một nhóm dịch thất liên hoa trong lúc cô theo hàn cẩn hy rời khỏi thành phố ca thì long tư hạo lại đang vì cô vô duyên vô cớ biến mất đang sốt ruột tìm cô nhưng mà anh không tìm thấy cô mà lại tìm thấy chiếc di động rơi trong xe taxi điện thoại là anh mua cho cô cô ý c ả i phần mềm định vị cho nên nếu lê hiểu mạng cầm điện thoại long tư hạo muốn tìm cô cũng không khó chẳng qua là anh không ngờ di động của cô lại rơi trên xe taxi như vậy anh cẩn thận hỏi lái xe biết điểm cô xuống thì lập tức đi tìm lúc này anh đang ở bờ biển mà buổi chiều lê h i ể u mạn đứng ngóng nhìn bờ biển mênh ngông anh hơi neo h mắt lại ánh mắt âm chầm khiến người ta không đoán được bàn tay to lớn nắm chặt di động của lê h i ể u mạn buổi chiều anh gọi cho cô rất nhiều nhưng cô đều không nhận còn tắt máy nếu như bình thường cô hẳn sẽ nhận điện thoại của anh cô như vậy nhất định là đã gặp phải chuyện gì đó lái xe nói lúc đó cô khóc cực kỳ đau lòng chứng tỏ cô nhất định đã gặp phải chuyện gì đó mà còn là chuyện liên quan đến anh bởi vì vội vã tìm cô cho nên anh không cẩn thận xe xét di động của lê hiểu mạng mỗi lần cô biến mất trên điện thoại đều để lại đầu mối nghĩ vậy long tư hạo cẩn thận xem điện thoại của cô phát hiện cô và một dãy số xa lạ từng có cuộc trò chuyện ngắn ngủi và tin nhắn từ số điện thoại đó khi anh xem tin nhắn xong bàn tay trắng non buồn phiền siết chặt điện thoại di động ánh mắt hiện lên sự độc ác lập tức hiểu rõ tất cả hiểu được tại sao cô lại không nhận điện thoại của anh hiểu ra tại sao cô lại khóc sophie ánh mắt anh phát lệnh hận không thể băm sổ phi thành trăm mảnh lúc này lạc thụy nghiêm nghị đi đến cạnh anh những mày tổng giám đốc vẫn chưa tìm được lê tiểu thư mọi người quanh đây đều không có ấn tượng với cô ấy tiếp tục tìm long tư hạo nheo mắt lại ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn lạc thụy cho dù là lật ngược cả thành phố ca lên cũng phải tìm ra hiểu hiểu cho tôi dứt lời anh lạnh mặt bước tới chiếc dồn rọi sờ ngồi vào xe anh khởi động xe đi thẳng đến khu biệt thự nguyệt hồ anh lái xe cực kỳ nhanh giống như báo dông hung hãn lao đi trên đường lớn chuyện anh yên tâm nhất hiện giờ là hiểu hiểu không gặp phải nguy hiểm nhưng điều khiến anh đau lòng lại là bây giờ hiểu hiểu đang đau lòng ở một nơi nào đó cô nhất định đã hiểu lầm anh phản bội cô rồi sophie chết tiệt anh không nên đối xử với cô quá nhân tử đến chỗ sophie ở trong nguyệt hồ anh phóng thẳng xe đến cửa biệt thự hành động đó tạo ra một tiếng động lực lớn khiến mọi người trong biệt thự đều giật mình sophie sớm đã nằm ngủ tiếng đập cửa đột ngột khiến cô ta tỉnh lại nữ giúp việc xạ dạ hoảng hốt gọi sophie tiểu thư sophie tiểu thư gần thiếu ra c ậ u cậu ấy đến đây sao tư hạo lại đến đây sophie nghe xạ dạ nói long tư hạo đến thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn vui sướng ngồi dậy mở đèn phòng cô ta xuống giường mặc áo ngủ mở cửa phòng cô ta vừa đi ra đã nhìn thấy long tư hạo sắc mặt tối tăm khiến người ta sợ hãi đi tới lúc này anh khí thế bức người gương mặt tuấn mỹ bao trùm một sự lạnh lùng anh mắt đau gác hủ sờm như tảng băng ngàn năm lộ ra khí lạnh nhìn thấy anh như vậy sophie bắt đầu thấy sợ thấy anh bước từng bước nặng nề về phía cô thì sợ hãi lùi về phía sau tư tư hạo sao anh lại tới đây tuy cô hỏi như vậy nhưng lòng đã đoán được mục đích anh nhất định đã biết cô cho l ê hiểu mạn xem ảnh chụp cho nên tìm tới tính sổ lúc cô làm chuyện này cô đã sớm biết sẽ chọc giận anh cũng dự đoán được kết cục của cô sẽ cực kỳ thê thảm nhưng cô ta thả nhận kết cục thê thảm còn hơn là nhìn anh và con tiện nhân l ấ hiểu mạn kia ân ái muốn khổ thì ba người cùng khổ thấy long tư hạo đi về phía mình cô ta lui đến khung cửa thì ngừng lại ảnh chụp là cô đưa cho hiểu hiểu long tư hạo nheo đôi mắt nguy hiểm lại đột nhiên vọt lên súng lục màu đen đặt dưới cằm nâng mặt cô ta sophie bị ép ngẩng đầu hai mắt nâu nhạt thâm tình nhìn long tư hạo dịu dàng cười tư hạo em không tin anh sẽ giết em long tư hạo nheo mắt lại đôi môi mỏng khẽ nhếch lên hơi thở máu tanh như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng linh hồn cô ta giọng nói của anh vang lên như hàn băng ngàn năm cô khiến hiểu hiểu đau khổ tổn thương tôi cũng cho cô phai nếm thử đau khổ dứt lời ánh mắt cô phát lạnh giơ súng trong tay lên bóp cỏ chỉ nghe mấy tiếng bang bang ầm vang lên a a sophie nghe thấy tiếng súng thì kêu hàng thiết hoảng sợ trợn mắt không thể tin được l o n g tư hạo lại nổ súng với cô ta thật mặt cô ta trắng bệnh toàn thân là máu ngã trên mặt đất hai thai cô ta bị đạn đ ụ c lỗ máu tơi ư đầm đ ị a mà cô ta không chỉ bị thương ở thai mà còn có hia vai trước ngực gần giường tay lúc này một giọng nói lạnh nhạt hoảng sợ vang lên sau đó là ầm một tiếng một viên đạn bắn về phía long tư hạo ánh mắt long tư hạo c h ầ m xuống nhanh chóng lắc mình tránh được sophie người nổ súng với long tư hạo chính là thẩm thi vi mà bà nổ súng cũng không phải là muốn giết anh mà chỉ muốn anh dừng tay tôi h sở dĩ bà nổ súng cũng là vì biết anh sẽ tránh được thẩm thi vi thấy sổ phi ngã xuống đất hai thai cổ vai trước ngực đều là máu ánh mắt lập tức hiện lên sự đau lòng mục đích của long tư hạo là muốn cô ta đau khổ tổn thương cho nên mấy phát súng cũng không c h í mạng nhưng l i a khiến cô ta đau đớn đến tận xương tủy nhất là hai thai của cô ta nếu không phải thuật bắn súng của long tư hạo khống chế tốt dùng đạn cỡ nhỏ thì thai cô ta đã sớm biến mất rồi h a i bị đục lỗ sự đau khổ ấy không thể nói rõ được nể g h mặt cha nuột của cô ta và thẩm thi vi anh mới không hủy dung cô ta nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy những chuyện đêm nay anh làm với cô ta chỉ mới là bắt đầu thôi người làm tổn thương lê hiểu mạ anh đều sẽ không dễ dàng buông tha anh sẽ khiến sổ phi sống không bằng chết chương ba trăm bảy mươi mốt long thiếu bắn sổ phi hai nhóm dịch thất liên hoa mà sophie vốn mặc áo ngủ tuyết trắng lúc này máu me đầy người thật sự khiến người khác sợ hãi sophie thẩm thi vi ôm sophie đau lòng gọi một câu sau đó ngẩng đầu nhìn long tư hạo lạnh lùng tức giận nói gần gì có nằm mơ cũng không ngờ cháu lại nổ súng với sophie như vậy cho dù cháu không thích nó thì nó và cháu cũng ở với nhau mười năm chẳng lẽ chút tình anh em cũng không có sao long tư hạo ánh mắt lạnh lùng thân xác độc ác môi mỏng nở nụ cười khát máu giọng nói lạnh lùng đến cực điểm đó là cô ta tự chuốc lấy tình anh em của cháu và cô ta đã bị cô ta xóa hết rồi cháu thẩm thi vi tức giận nhìn long tư hạo vẻ mặt lạnh lùng gần cháu làm gì quá thất vọng chỉ vì một đứa con gái mà tuyệt tình với một người ở với cháu hơn mười năm như vậy nói đến đây ba túi xuống nghiêm nghị nhìn anh là g ì đưa ảnh cho cô ta có giỏi thì cháu giết gì đi thẩm thi vi để xạ dạ đỡ sophie sau đó đứng lên ánh mắt sắc bén nhìn lòng tư hạo vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng hôm nay trừ phi g ì chết nếu không g ì sẽ không để cháu bắn sophie một phát nào nữa sophie đau đớn thoáng run rẩy nhìn thẩm thi vi đôi môi trắng xanh bật ra những tiếng nói suy yếu mẹ mẹ con con không sợ chết mẹ cứ để con bị giết đi để vậy đi con thật sự muốn biết anh ấy hận con thế nào thẩm thi vi đau lòng nhìn con gái mình cầm súng chỉ vào long tư hạo sophie thấy thế mặc kệ những chỗ bị thương cuống quýt ôm lấy hai chân thẩm thi vi khóc nói mẹ mẹ đừng muốn đừng làm tư hạo bị thương con con không cho mẹ làm anh ấy bị thương long tư hạo bắn cô vì lê hiểu m ạ n thứ đau đớn không chỉ là thể xác mà còn là lòng của cô ta nhưng cô ta lại không muốn anh bị thương thẩm thi vi ngồi s ổ m xuống ôm sophie đau lòng sophie gần căn bản là không thích con sao con vẫn bảo vệ nó như vậy thương anh ta đáng sao sophie sắc mặt tái n h ợ t khóc nhìn mẹ mình vô lực nói đáng đáng chứ thẩm thi vi ôm chặt số phi đau lòng không thôi đứa con gái này ngốc giống bà nà xưa vậy đều liều lĩnh yêu một người đàn ông không thích mình sao bọn họ đều muốn hai mẹ con họ khổ sở như vậy yêu thương người đàn ông nổ súng với mình vì người phụ nữ khác trong lòng nhất định còn đau khổ hơn thân thể ngàn vạn lần thân là mẹ số phi ba giờ phút này cũng đau khổ không thôi bà nâng mắt nhìn long tư hạo lạnh lùng nói Gần, đây là lần cuối cùng dì sẽ không để cháu làm tổn thương sổ phi nữa long tư hạo không thèm nhìn sổ phi mà híp mắt lại ánh mắt phức tạp nhìn thẩm thi vi trầm giọng hỏi ảnh chụp là gì đưa cho hiểu hiểu thẩm thi vi ánh mắt băng hàn vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng nói là gì không liên quan đến sổ phi gần, cháu có biết người gì yêu thương nhất là sổ phi không cháu làm nó tổn thương tức là đối địch với gì món nợ này gì n h ớ kỹ tuy thẩm thi vi thừa nhận nhưng long tư hạo không hề cho rằng chuyện này không hề liên quan đến sophie anh đương nhiên là biết bà yêu thương sophie nhưng lại không ngờ bà yêu thương cô ta lại đi làm tổn thương ánh mắt long tư hạo chấm xuống lạnh nhạt nhìn thẩm thi vi khe n h u ế t ngôi giọng nói chấm t h ấ p ổn vậy gì trông chừng cô ta cho kỹ vào nếu cô ta còn làm tổn thương hiểu hiểu cháu nhất định sẽ không nương tay nữa đâu dứt lời anh xoay người lập tức rời khỏi sophie thấy anh còn không thèm nhìn mình một cái thì đau lòng khỏe môi tràn ra máu nước mắt không ngừng rơi đột nhiên cô ta níu chặt áo thẩm thi vi vội vàng gọi mẹ mẹ thẩm thi vi thấy cô thở khò khẹ giường như muốn phát bệnh đau lòng lo lắng sophie mẹ đây mẹ ở đây mẹ mẹ mẹ túi đầu con con muốn mẹ đồng ý một việc sophie nói đứt quãng hô hấp bắt đầu không ổn thẩm thi vi thấy thế lập tức túi đầu lo lắng nói sophie con muốn mẹ đồng ý cái gì mẹ đồng ý hết sophie ngừng đầu đôi môi trắng xanh không có chút huyết sắc đến bên thai thẩm thi vi nói chuyện đó ra sau khi nghe xong thẩm thi vi cảm xúc phức tạp nhìn cô sophie sao con vẫn chưa từ bỏ ý định sao vẫn phải làm vậy con muốn b ứ c n g ẩ n giết con thì mới cam tâm sao sophie dùng sức níu chặt áo thẩm thi vi hai mắt đầy nước giọng điệu vô lực mẹ mẹ không đáp ứng con con cho dù con chết cũng không nhắm mắt con con nhất định sẽ không để bọn họ ở cùng với nhau nhất định không mẹ đồng đồng đồng ý với con thẩm thi vi đau lòng con gái cả người đầy máu trong lòng do dự một lúc cũng đồng ý sophie thấy bà đồng ý thì mới thả lỏng mấy vết thương của cô ta tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chảy rất nhiều máu lập tức hôn mê trong lòng thẩm thi vi cô ta thân là thiên kim duy nhất của g i a tộc nốt được đối xử như một công chúa nhưng cũng phải tiếp nhận huấn luyện khắc nghiệt từ ba nốt bởi vậy cô tuy thân thể yếu kém nhiều bệnh nhưng chúng đạn còn có thể kiên trì lâu thế cũng do từ nhỏ đã được huấn luyện thẩm thi vi thấy cô ta đã hôn mê thì lập tức đưa đến bệnh viện tốt nhất thành phố chương ba trăm bảy mươi hai long thiếu bắn sophie ba nhóm dịch thất liên hoa ở khách sạn internet sân nô thành phố hát tối hôm qua lê hiểu mạng ngồi xe hàn cẩn hy thành phố hát bởi vì mang thai c ô ngủ thiếp đi trên xe nhưng sáng nay lại tỉnh dậy trong phòng ngủ lớn của khách sạn lúc cảm thấy quen với phòng ngủ thì cô xuống giường nghĩ ngợi một lúc rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm có một bộ quần áo sạch sau khi thay xong cô liền ra ngoài phòng khách hàn cẩn hy không hề ở đây hai cô phục vụ thấy cô đi ra thì mỉm cười chào lê tiểu thư sáng nay hàn tổng bay sang anh cố ý giao cho chúng tôi chuẩn bị bữa sáng xin hỏi lê tiểu thư bây giờ có muốn dùng cơm không hàn cẩn hy mới sáng sớm đã bay đi anh quốc nghe phục vụ nói lê hiểu mạn có chút kinh ngạc cô phát hiện anh rất bận từ lúc cô biết anh thì anh đã sớm bay tới bay lui rồi cô không khỏi nghĩ đến long tư hạo lâm mạch mạch nói anh có rất nhiều sản nghiệm khe hoác thị ngự yến lâu và công ty tại pháp anh hẳn cũng bề bộn rất nhiều việc phải không nhưng anh luôn ở cạnh cô cô cũng có chút tò mò anh làm việc lúc nào anh quản lý những công ty này ra sao giờ phút này nghĩ đến anh lòng cô lại đau đớn như bị xé rách không thể chấp nhận được một người đàn ông ưu tú như vậy lại phạm phải chuyện sai lầm kia nếu không không nhìn thấy mấy bức ảnh đó thì thật tốt nếu anh không có bất kỳ quan hệ gì thì tốt biết bao hai người phục vụ thấy lê hiểu mạn h u y n g o à i cũng không đáp lời thì nghi hoặc hỏi lê tiểu thư bây giờ cô có muốn dùng cơm không lê hiểu mạn phục hồi tinh thần lại thấy hai người đang tò mò nhìn mình thì gật đầu cười xin lỗi xấu hổ quá hai nữ phục vụ thấy lê hiểu mạn gật đầu thì lễ phép cười lê tiểu thư mời cô đến nhà ăn chờ hai phục vụ lập tức dẫn lê hiểu mạn và nhà ăn của phòng tổng thống cô mới ngồi xuống vài phút thức ăn đã được bưng lên từng món đặt trước mặt cô cô đếm đại khái có hai mươi mười món trung quốc và phương tây đều có cô nhíu mày nhìn hai phục vụ đang cung kính đứng một bên k h é cười nhiều như vậy tôi không ăn hết được là ai gọi thế một người phục vụ cười nhìn cô vô cùng lễ phép nói lê tiểu thư những thứ này đều là hàn tổng cố ý để chúng tôi chuẩn bị hàn tổng bay đi anh quốc cần ba ngày ba ngày này bữa sáng trưa tối của cô đều đã được hàn tổng chuẩn bị hết chúng tôi chỉ cần phục vụ theo thực đơn củ a n g à i ấy là được người này vừa dứt lời người kia đã tiếp lời lê tiểu thư hàn tổng đối xử với cô tốt quá hàn tổng gọi những thứ này đều là những món dinh dưỡng cho phụ nữ có thai mỗi lần hàn tổng tới thành phố hát đều ở trong phòng tổng thống này mà lê tiểu thư lại là cô gái duy nhất hàn tổng mang đến nói vậy lê tiểu thư là vị hôn thê của hàn tổng sao lê tiểu thư còn đang có bầu nữa chứ chúc mừng cô anh ta muốn đi anh ba ngày lê hiểu mạn nghe phục vụ nói thì có chút kinh ngạc hàn cẩn hy muốn ở anh quốc ba ngày vậy chẳng phải cô sẽ phải đợi anh ta ở thành phố hát ba ngày sao cô vừa kinh ngạc vừa xấu hổ cô liếc nhìn hai phục vụ xấu hổ cười nói tôi không phải là vị hôn thê của anh ta nghe vậy hai người phục vụ đều hết sức kinh ngạc cô không phải là vị hôn thê của hàn tổng vậy tại sao hàn tổng lại tự mình chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng cho người có thai chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô không phải của hàn tổng tuy hai người phục vụ không quá tin tưởng nhưng vẫn rất lễ phép giải thích với lê hiểu mạn lê tiểu thư xin lỗi là chúng tôi hiểu lầm lê hiểu mạn nghe mấy cô giải thích thì càng xấu hổ cô nhìn hai người cười nói không sao chuyện bình thường thôi mà nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hiểu lầm có hai mươi mấy món trên bàn nhưng cô chỉ động đũa mấy món trước mặt không hề động đến cái khác bữa sáng qua đi cô bảo hai phục vụ rằng bữa trưa và tối không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy nữa nhưng hai người đo lại nói ba ngày cơm của cô đều đã được hàn cẩn hy trả tiền rồi mà phòng tổng thống xa hoa này hàn cẩn hy cũng đã trả ba tháng tiền phòng cho nên cô ở đây là được bao ăn bao ở tục ngữ nói thịnh tình không thể chối từ cô thật sự không biết hàn cẩn hy nghĩ gì không ngờ anh lại chuẩn bị thực đơn ba ngày ăn cho cô có phải anh quá nhiệt tình rồi không cô và anh lúc đó chẳng qua chỉ là những người xa lạ mà thôi anh không cần đối sở s ủ ở với cô nhiệt tình như thế hơn nữa cô cũng chẳng phải là gì của anh cô đoán một bữa này nhất định tốn không ít tiền cô vốn chỉ muốn tạm thời rời xa thành phố ca thiện tay làm tốt kế hoạch này cho anh cũng không muốn hại anh tiêu pha nhiều như vậy cho nên cô phải mau làm tốt kế hoạch này thôi vì trước đây đã làm xong nên chỉ mất hơn một tiếng là cô đã hoàn thành bởi vì hàn cẩn hy muốn ở lại anh quốc ba ngày cho nên cô không thể không ở thành phố hát đợi anh về ở lại trong khách sạn trong đầu cô luôn quay c u ẩ n những hình ảnh thân mật giữa long tư hạo và sophie vì không muốn để chuyện đó làm mình khổ sở ba này này sau bữa sáng cô đều đến mấy chỗ nổi tiếng ở thành phố hát giải sầu đến tối lại về khách sạn mà cô đợi ở thành phố hát ba ngày long tư hạo cũng gần như lật tung thành phố ca mấy lần chỉ kém phát lệnh truy nã thôi chương 373, b ị người đánh cắp 1. nhóm dịch thất liên hoa từ trước đến giờ tinh thần anh p h â n chấn bởi vì lê hiểu mạng đến hơn nữa quản lý te và hoác thị công việc cộng chuyện riêng hai cái đều bận địu trên mặt anh hiếm có xuất hiện tia m ỏ i m ệ t thậm chí còn có một ít t i ể u tụy lúc này anh đang trong phòng làm việc tổng giám đốc hoác thị dựa lưng vào ghế d a thật màu đen đôi mắt hẹp dài nửa hí suy nghĩ lê hiểu mạn sẽ đi đâu được anh có thể khẳng định bởi vì cô nhìn thấy những tấm hình kiên nên cố gắng trốn không muốn gặp anh nhưng ở thành phố ca không tìm được người chuyện này làm cho anh bắt đầu hoài nghi cô không có ở thành phố ca ngón tay thon dài trắng non của anh nhẹ xoa xoa mi t â m có chút đau đôi mày anh tuấn nhíu chặt trong đôi mắt ánh lên sự lo âu và tự trách tuy nói chuyện này là do một tay s o phi e bày kế nhưng cũng phải trách anh vì quá cố niệm tình anh em với s o phi e nhớ quá rõ những ân tình của cha mẹ s o phi e đối với anh anh không nên quá nhân từ với s o phi e không nên quá lơ là không nên quá trọng nghĩa anh tự trách h y náy khó chịu cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị người khác đẩy ra trong tay đi nạ xách một hộp giữ ấm đi vào cả người cô mặc quần bò sát người háo hở ngực đường cong lả lướt cùng những m ó n trang sức càng làm cô hoàn mỹ vừa hấp dẫn lại quyền lính rũ khuôn mặt kết hợp giữa trung quốc và phương tây càng t ì n h xảo với cách trang điểm làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xinh đẹp động lòng người đi tới bàn làm việc của long tư hạo thấy trên mặt tuấn mị của anh xuất hiện một tia mệt mỏi còn t i ể u tụy không ít cô đau lòng và thương yêu không dứt. c ô đặt hộp giữ ấm nặng nề trên bàn làm việc bằng gỗ mục của long tư hạo không vui c h ế miệng đôi mắt màu nâu đau lòng nhìn anh anh tư hạo anh nhìn anh xem mới mấy ngày đã t i ể u tụy thành cái dặn gì lê hiểu mạn đó cũng thiệt là vô duyên vô cớ mất tích vài ngày như vậy cô ta không biết anh sẽ lo lắng cho cô ta sao em đã nói rồi em mới thích hợp với anh nhất thích hợp làm người phụ nữ của anh anh khăng khăng không tin nếu anh chọn em anh nhất định sẽ rất hạnh phúc nói đến đây cô mở hộp dự ấm ra cười nhìn anh nói anh tư hạo đây là em đặc biệt vì anh mà nấu canh vì món canh này em học của vân t ẩ u rất lâu anh nhất định phải uống đối với anh mới tốt hiện giờ long tư hạo căn bản không có tâm trạng uống canh đôi mắt hẹp dài của anh neo h lại ánh mắt hờ h ữ n g liếc nhìn đi nạ thanh âm lạnh như băng lấy đi giống như là đã quen với thái độ lạnh lùng của anh đi nạ như cũ cười để lộ hai l ú n đồng tiền như hoa nhìn anh anh tư hạo uống một ngụm thôi nghe lạc thụy nói mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cơm anh không đói bụng sao nếu anh đói bụng em sẽ đau lòng anh tư hạo anh cứ uống một ngụm thôi mà anh tư hạo anh tư hạo lúc đi nạ khuyên long tư hạo huống canh t h ầ n s ắ c lạc thụy ngưng trọng đi vào trên tay anh cầm một túi văn kiện tổng giám đốc có tin tức của lê tiểu thư bất quá không phải là một tin tức tốt vốn long tư hạo đang ngồi trên ghế ra vừa nghe nói có tin tức của lê hiểu mạn lập tức đứng dậy cất bước đi nhanh tới trước người lạc thụy con mắt hẹp dài nhìn anh vội vàng hỏi hiểu hiểu ở đâu anh quá quan tâm lê hiểu mạn ở nơi nào thậm chí cũng không chú ý đến lời lạc thụy nói là một tin xấu ma đi nạ thấy long tư hạo đối với lê hiểu mạn để ý như vậy đôi môi đỏ tươi không vui chề môi đôi mắt màu nâu đáng thương chừng mắt nhìn bóng lưng tuấn tú của long tư hạo anh tư hạo anh có thể không phân biệt đối xử rõ ràng như vậy hay không đối với em thì lạnh như băng đối với lê hiểu mạn đó thì nhiệt tình như lửa anh làm lòng em rất đau đớn à lạc thụy nhíu mày chu mỏ không vui nhìn đi nạ câu môi nói dù sao ra mặt cô cũng dày nội tâm cực kỳ mạnh mẽ bất kể làm sao cô cũng tuyệt đối không đi tự sát cho nên tại sao phải quan tâm đến cô đi nạ thấy lạc thụy rất thích nói lời cay độc với cô oán hận trận mắt nhìn anh lạc thụy chết đi anh nhớ cho tôi tôi sớm muộn gì cũng để cho anh ngay cả thái giám đều không làm được lạc thụy hơi nhũ mày đôi mắt cười h i ế p lại thành một đường đi nạ tiểu thư thứ cho tôi ngu dốt ngay cả thái giám cũng chưa chắc được làm là ý gì lời anh vừa dứt văn kiện trong tay bị long tư hạo đoạt lấy long tư hạo chờ anh nói tin tức của lê hiểu m ạ n đang ở đâu anh lại cùng đi nạ tán tỉnh mẹ vãn nếu không phải anh ta theo anh vào sinh ra tử chương ba trăm bảy mươi bốn bị người đánh cắp、Hai. nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy thấy anh cầm lấy túi văn kiện kia t h ầ n s ắ c lập tức trở nên ngưng tròng tính dò xét hỏi tổng giám đốc anh thật muốn xem cái này sao tôi cảm thấy anh nên chuẩn bị tâm lý trước đôi mắt long tư hạo nhàn nhạt co lại đôi mắt thâm trầm sắc bén nhìn anh môi mỏng nhẹ mân thế nào lạc thụy nhíu nhíu mày con mắt meo lại tổng giám đốc cái này là mới vừa rồi có người ký giả đưa tới tôi nói trước cho anh đi đồ bên trong này cùng lê tiểu thư có liên quan đầu tiên lê tiểu thư vô cùng an toàn thứ trọng yếu cái này cái này bên trong toàn bộ là hình còn gì nữa không cái này cái này cái này cái này trong hình không chỉ có một mình lê tiểu thư còn có một người đàn ông nói đến đây anh nhướng mày gật đầu nhìn long tư hạo trong mắt meo lại nói ừ là người đàn ông hơn nữa còn là một người đàn ông rất tuấn tú người đàn ông này tổng giám đốc cũng đã gặp chính là a lời anh nói còn chưa dứt đôi môi liền bị một bàn tay trắng như tuyết che miệng lại mà bàn tay trắng như tuyết dĩ nhiên là đi nạ cô thấy anh nói dài dòng thật sự nghe không vô liền không nhịn được đưa tay bịt kín miệng anh đôi mắt màu nâu của cô neo lại ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn anh nói chuyện dài dòng anh có phải là đàn ông hay không dứt lời nàng buông tay ra đầu gối đi lên đỉnh đầu lạc thụy lập tức đau cau mày cong lên e o long tư hạo không để ý đến hai người đang đùa giỡn mở văn kiện trong túi trên tay lấy hình bên trong r a những hình này ghi chép l ê hiểu mạn từ thành phố ca rời đến thành phố h có phát sinh một ít chuyện hình hiển nhiên là bị người khác trộm trộm tấm hình thứ nhất là hình lê hiểu mạn ở bờ biển thành phố ca té xỉu vào ba ngày trước hàn cẩn hy ôm cô vào trong xe trong hình hàn cẩn hy thân mật ôm lê hiểu mạn mà lê hiểu mạn ở trong ngực anh không có phản kháng thấy một tấm hình khác ánh mắt anh chầm xuống đôi mắt meo chặt bàn tay trắng non cầm hình siết chặt bởi vì là hình anh không thể nào nhìn toàn diện cũng không biết thật ra lê hiểu mạn ngất x ỉ u hàn cẩn hy mới ôm được sau nữa là hình hai người đang ở trong bệnh viện người chụp tựa hồ muốn cho long tư hạo hiểu lầm cái gì đó hình chụp toàn những lúc thân mật trong ống kính trong đó có một tấm hàn cẩn hy nâng c ầ m lê hiểu mạn lên còn lê hiểu mạn cười trốn chím nhìn anh nhìn trong hình hai người rất tình cảm nhìn nhau hai người từ bệnh viện rời đi lên xe đến thành phố hát vào quán rượu đều bị người khác chụp trộm tới quán rượu lớn của thành phố hát thuận lợi lê h i ể u mạn vẫn còn ngủ vẫn là hàn cẩn hy ôm vào trong quán rượu không biết làm sao người khác chụp lén được thậm chí ngay cả cảnh hàn cẩn hy ôm lê h i ể u mạn đến cũng có hình lúc thấy tấm hình này đôi mắt hẹp dài trầm xuống đôi mắt long tư hạo hiếp lại lạnh thấu xương trên khuôn mặt tuấn m ỹ có thần sắc gâm t r ầ m khiếp người toàn thân tỏa ra một trận hạt khí anh đổi hình k h á c trong tay đôi mắt t h ẳ m sâu s ẹ n qua một tia đau đớn trong anh phía sau là hình l ê hiểu mạn đang du ngoạn phong cảnh ở thành phố hát người chụp lén cô ý cho long tư hạo hiểu lầm hình chụp ở cảnh khu thỉnh thoảng l ê hiểu mạn nhe răng cười chỉ là xem ảnh chụp cô tựa như chơi rất vui vẻ nhưng thực ra cô đang giải sầu trong lòng vẫn đau đớn kịch liệt ngẫu nhiên cười một cái cũng không từ nội tâm cô biểu đạt sau khi nhìn xong hình ảnh trong lòng long tư hạo đủ loại tư vị đau lòng tức giận thương tâm thất vọng nghi ngờ không dám tin mọi tâm tư đều có anh ở thành phố ca tìm cô lo lắng cho cô đau lòng vì cô cô lại cùng người đàn ông khác tới thành phố hát còn vào quán rượu không có anh ở bên cạnh cô cô tựa hồ rất vui vẻ rất vui vẻ anh cho là cô sẽ thương tâm trốn không muốn gặp anh hóa ra anh chỉ tự mình đa tình căn bản cô không quan tâm anh cũng sẽ không vì anh mà đau lòng lúc anh đang lo lắng cô sẽ đau lòng nhưng rốt cuộc cô lại được người đàn ông khác ôm trong ngực À à! ở trong lòng anh thầm cười nhạt máu như từ tim anh chảy ra vậy đau đớn tất cả các hình trong tay đều bị anh tức giận ném xuống đất hốc mắt anh dần dần đỏ đôi mắt hẹp dài neo chặt bàn tay trắng non cuộn chặt chẽ một quyền nện vào bàn làm việc bằng gỗ mục b à ảnh cây đàn mục trên bàn làm việc vỡ thành hai nửa máy tính cũng vỡ dưới sàn nhà tất cả văn kiện phía trên đều rơi l ả tả xuống đất anh tư hạo đi nạ thấy vậy đôi mắt màu nâu lo lắng nhìn long tư hạo đau lòng nói anh tư hạo đ ừ n g nóng giận chớ bị trọc hại đến thân thể lê hiểu mạn không biết quý trọng anh còn có em mà cô chớ làm loạn thêm lạc thụy nheo chòng trợn mắt nhìn cô ngước mắt hướng long tư hạo thần sắc ngưng trọng nói tổng giám đốc có lẽ c ô hiểu lầm tôi tin lê tiểu thư nhất định rất quan tâm ngài nói không chừng cô ấy đi giải sầu chương ba trăm bảy mươi lăm bị người đánh cắp ba nhóm dịch thất liên hoa người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt lạc thụy không phải là người đàn ông yêu lê hiểu mạng nhưng khi thấy những tấm hình này cũng có nghi ngờ và kinh ngạc nhưng sẽ không đau lòng cũng không suy nghĩ bậy bạ tỉnh tái cân nhắc lại mọi chuyện so với long tư hạo nhìn rõ ràng hơn bởi vì long tư hạo yêu lê hiểu mạn sâu sắc mặc dù anh cơ t r í nhưng lúc thấy những hình này ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng tâm tình không cách nào t ỉ n h tái đương nhiên sẽ không cân nhắc mọi chuyện chu toàn suy nghĩ sai lầm rất lớn nghe được lời lạc thụy nói đôi mắt hẹp dài của anh neo lại mang một vẻ lạnh tấu xương nhìn những tấm hình rơi trên mặt đất trong lòng giống như có vô số lưới dao sắc bén đâm vào vậy rất đau đớn có lẽ như lời lạc thụy nói đi dải sầu nhưng cô tại sao phải đi cùng người đàn ông khác tại sao cùng một người đàn ông khác vào quán rượu tại sao nhận tâm bỏ đi ba ngày không liên lạc với bất kỳ người nào ngay cả điện thoại anh cho cô cô cũng không mang cô cố ý để cho anh không tìm được cô sao cô cứ như vậy không muốn gặp lại anh sao ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh sao lạc thụy cau mày liếc nhìn thần sắc bi thống của long tư hạo do xét hỏi tổng giám đốc anh định đi đón lê tiểu thư hay là ánh mắt long tư hạo run lên không trả lời lạc thụy thần sắc tàn bạo làm cho người khác sợ hãi đi thẳng ra ngoài phòng tổng giám đốc lạc thụy thấy vậy liếc nhìn đi na nói cô thu dọn phòng làm việc một chút liền đi theo ra ngoài thành phố hát tại quán rượu quốc tế hôm nay thành phố hát xảy ra sự việc hệ trọng mà lê hiểu mạng không biết cô không biết mình và hàn cẩn hy được truyền thông đưa đầu bản tin sáng nay lúc tám giờ hàn cẩn hy đến thành phố hát anh liền đi thẳng đến quán rượu quốc tế anh cùng lê hiểu mạng không hiểu tại sao lúc ở trên xe anh mới biết tin mà lê hiểu m ạ n biết anh hôm nay sẽ trở lại quán rượu trời chưa sáng đã thức dậy sau đó cầm văn kiện đã chuẩn bị sẵn ngồi trên ghế s o f a trong phòng khách chờ anh cô đợi s ắ p x ỉ hai giờ h à n cẩn hy mới ở hướng tây người phụ vụ cùng với hộ vệ theo đi vào từ sau khi anh đi vào vẫn đang gọi điện thoại thần s ắ c tương đối nghiêm túc ánh mắt lộ ra lanh ý cùng với sắc mặt căng chặt có phong thái tài hoa chứng minh giờ phút này anh đang rất tức giận anh nói điện thoại giọng rất nặng thanh âm rất lạnh giống như là đang khiển trách ai người phục vụ cùng vệ sĩ của anh hộ tống tiến vào phòng tổng thống sau đó lui ra ngoài ngồi trên ghế s o f a lê hiểu mạn thấy sau khi anh đi vào vẫn gọi điện thoại thần s ắ c lạnh như băng nghiêm túc như ngồi trong đống than cô hiện tại bắt đầu hoài nghi chuyện cô sắp đặt cho hàn cẩn hy có hài lòng không nếu anh không hài lòng có thể hay không sẽ mắng chửi người a đôi mày thanh t u nhữ sâu cô cẩn thận nhìn văn kiện cô sắp xếp nhìn xem coi có vấn đề gì không ngay lúc cô đang nhìn nghiêm túc ghế s a lon bên cạnh cô lún xuống một chút một mùi hương say lòng người nhẹ nhàng vào mũi cô bên cạnh có một hình dáng không nghe ra âm thanh vui vẻ hay tức giận truyền vào thái cô tôi cho em ba ngày bây giờ nước đến chân mới biết nhảy không thấy chầm sao nghe tiếng lê hiểu mạn đang muốn ngẩng đầu trong tay cầm văn kiện liền bị một bàn tay trắng non đoạt lấy thấy vậy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hàn cần hy thấy anh đang nhìn phương án của cô khuôn mặt tuấn mỹ hào hoa phong nhã không nhìn ra được biểu cảm gì chẳng qua cặp mắt màu xanh nhạt của anh bên trong đôi mắt co rút nhanh làm cô không dám chắc anh có vừa lòng hay không vừa lòng nhìn xong phần phương án đó đôi mắt mị hoặc màu làm của anh hiếp chặt ánh mắt thâm thúy môi mỏng đỏ như lửa dương một nụ cười yêu mị nhưng lại làm người ta suy đoán không ra rốt cuộc anh vui hay g i ậ n thấy anh cười yêu mị lê hiểu mạn cũng không có đần cho là anh rất hài lòng cô phát giác anh cùng long tư hạo cũng thâm trầm làm người ta không nhìn thấu triệt đ ể nghĩ đến long tư hạo tim cô trợt cứng lại giống như bị búa tạ đánh vậy cô đau đến nhíu chặt mày mặc dù trải qua ba ngày nhưng những đau đớn và cô hít thở không thông cũng không giảm bớt phân nửa bây giờ mỗi lần câu nghĩ đến long tư hạo ngay cả hô hấp đều cảm thấy đau che giấu sự đau buồn trong lòng cô thu mày liếc nhìn hàn cần hy nhàn nhạt cười anh có vấn đề gì hay có ý kiến gì cứ nói đôi mắt hàn cần hy nhàn nhạt co lại ánh mắt lười biếng thâm trầm nhìn cô dựa theo phần phác thảo em đã làm nếu tôi so với dự tính thì gấp đôi tiền đầu tư